Vũ Nhi ngươi đã từng có hận quá ta sao? Phượng Lan Khuynh rỗi tay hoàng thượng Vân Khuynh triệt cổ, mang theo một tia mê ly hai tròng mắt nhìn chăm chú vào hắn. Mỗi lần nhớ tới hắn, nàng trong lòng đều có nồng đậm ấy náy. Chính mình như vậy đối hắn, hắn còn không oán không hối hận tùy nàng nhảy vào thiên hỏa chi hải, nàng sao có thể sẽ không ấy náy. Vân Khuynh triệt cười lắc lắc đầu, rỗi tay nhẹ vô về Phượng Lan Khuynh kia trắng nón như ngọc gương mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta như thế nào sẽ hận ngươi? Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, ta đối với ngươi trước nay đều chỉ có ái, đây là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Kiếp này hắn không hiểu ái, thẳng đến biết là chính mình là Phượng Kinh Vũ sau, mới biết được chính mình cũng không phải không hiểu ái, mà là hắn ái, chỉ vì nàng mà mở ra. Đồng đốc! Phượng Lan khuynh vòng lấy vân khuynh triệt cổ tay hơi hơi dùng sức, ngẩng đầu hôn lên hắn cánh ngôi. Hắn có thể vì nàng tình nguyện thần hồn câu diện, Nàng như thế nào sẽ không do hắn đối nàng ái. Hai người đôi môi gắt gao dây dưa, nước bọt tưng dùng, lẫn nhau gian nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, nhiệt tình hỏa hoa đã từ đầu lươi truyền khắp toàn thân. Trong bất chi bất giác, Vân Khuynh Triệt Đại Trưởng đã duỗi nhập Phượng Lan Khuynh quần áo nội, tuy rằng hắn Dục hỏa đã tăng vọt, nhưng là hắn động tác lại vẫn như Cú Ô nhu, nhẹ nhàng rút đi nàng quần áo, lửa nóng môi dần dần hạ rời đi. Sắc trời dần dần sáng lên. Ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến chim chóc tiếng kêu Phượng Lan Khuynh chậm rãi mở hai mắt, liền đón nhận Vân Khuynh triệt cặp kia thanh triệt như nước suối con người, tuyệt mỹ trên mặt trưng bày một mặt lười biếng tươi cười, sớm a sớm a ta nữ vương. Vân Khuynh triệt túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút Phượng Lan Khuynh môi đỏ, trên môi dơ lên một mặt hạnh phúc độ cung. Phượng Lan Khuynh lười biếng ngáp một cái, nhìn một chút ngoài cửa sổ nói, thời gian không còn sớm, chúng ta rời giường đi. hảo Vân Khuynh Triệt cười nhạt gật gật đầu, cầm lấy một bên quần áo, tinh tế giúp Phượng Lan Khuynh từng cái mặc vào. Hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có giúp nàng xuyên qua quần áo, loại cảm giác này thật sự thực hảo. Phượng Lan Khuynh ánh mắt cũng vẫn luôn dừng lại ở Vân Khuynh Triệt trên người, trên mặt mang theo một mạt nhật nhạt hạnh phúc tươi cười. Người luôn là ở mất đi sau, mới hiểu đến quý trọ. Bất quá còn Hảo nàng ở mất đi sau, lại lần nữa tìm về kia phân hạnh phúc. Lúc này đây nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng, không hề làm này phân hạnh phúc lại lần nữa trốn. 37. Ba đạo khảo đề Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt mới vừa đi ra khỏi phòng, liền gặp tiến đến tìm bọn họ Hoàng Phủ Thu Lan. Lan Khuynh! Ta nhị thuốc hắn có việc tìm các ngươi qua đi. Hoàng Phủ Thu Lan nhìn Phượng Lan Khuynh, thanh lệ trên mặt treo một mặt thanh nhã tươi cười. Vốn dĩ nhị thúc là làm lưu quản gia lại đây thỉnh Lan Khuynh bọn họ, bất quá nàng biết sau chủ động xin ra trận tiến đến thỉnh bọn họ. Bởi vì Lan Khuynh không chỉ có là nàng bằng hữu, càng là nàng ân nhân cứu mạng. Cho nên có quan hệ với bọn họ sự, nàng tự nhiên càng muốn tự tay làm lấy. Tuy rằng nàng vô pháp trợ giúp bọn họ quá nhiều, nhưng là chỉ cần nàng có thể làm, nàng đều nghĩ ra một phần lực. Là về lưu ly bắt quái kính sự sao? Phượng Lan Khuynh ngay vậy, lược một tự hỏi liền nghĩ tới Hoàng Phủ Nghiêm tìm nàng mục đích. Bởi vì hôm qua Hoàng Phủ nghiêm liền nói quá, sẽ nhanh chóng giúp bọn hắn giải quyết lưu ly li bắt quái kính sự. Không nghĩ tới hắn động tác thế nhưng như thế nhanh chóng. Một đoán đã bị ngươi đoán được, ngươi thật đúng là thông minh. Hoàng Phủ thu lan cười tán dương nói. Vốn dĩ nàng còn tưởng cấp Lan Khuynh một kinh hỷ, không nghĩ tới nàng vừa nghe chính mình nói, cũng đã đoán được. Chúng ta đây mau đi đi. Phượng Lan Khuynh có chút vội vàng nói. Sớm ngày giải quyết chuyện này. Bọn họ cũng hảo xuất phát đi trên bản đồ sở đánh dấu địa phương. Đoàn người đi vào Hoàng Phủ Nghiêm Sơn, chỉ thấy Hoàng Phủ Nghiêm chỉnh ở cùng Mạnh Khải dưới chân núi đánh cờ. Mạnh Hiểu đứng ở bọn họ bên cạnh, mỉm cười nhìn bản cờ thượng chiến cuộc. Nhìn thấy Phượng Lan khinh bọn họ đã đến, Hoàng Phủ Nghiêm cùng Mạnh Khải Sơn nhìn nhau cười, ở rơi xuống trong tay một từ sau, hai bên liền rừng này một bàn cờ. Dù sao ván cờ bãi tại nơi đó, bọn họ tùy thời đều có thể tiếp tục. Mọi người đều ngồi đi. Hoàng Phủ Nghiêm cười đối Phượng Lan Khuynh mấy người làm cái thỉnh thủ thế. Mọi người nói một tiếng tạ sau, liền ở một bên ghế trên ngồi xuống. Hoàng Phủ Nghiêm ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Khuynh, cười mở miệng nói, Phượng Tiểu hữu, Lưu Ly bát quái kính ta đã lấy lại đây. Chỉ là xá huynh ở trang có Lưu Ly bát quái kính hộp chung, để lại vài đạo khảo đề, còn hy vọng các ngươi có thể hoàn thành. Hắn cũng làm mở ra trang có Lưu Ly bắt quái kính hộp sau. Mới nhìn đến đại ca lưu lại ngọc giảng Không nghĩ tới đại ca ở nhập quan phía trước Cũng đã trước tiên làm tốt an bài Cái này tự nhiên không có vấn đề Phượng Lan khuynh gật đầu đáp Ở ngay từ đầu Nàng liền không có cho rằng sẽ thực thuận lợi liền bắt được lưu ly bắt quái kính Cho nên núi này Nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn Phượng Tiểu hữu quả nhiên là cái sảng khoái người Hoàng Phủ nghiêm cười lấy ra Hoàng Phủ hy lưu lại kia chi ngọc giảng Nay Ngọc Giản Thượng tổng cộng ra ba đạo khảo đề, đệ nhất đề là, các ngươi phái ra một người, đối chiến chúng ta bắc tuyết sơn trang mạnh nhất con cháu Hoàng Phủ Hạ Trúc. Đến nỗi đệ nhị đề, chờ các ngươi hoàn thành đệ nhất đề sau ta lại tuyên bố. Hắn tin tưởng lấy phượng lan khuynh thực lực của bọn họ, muốn hoàn thành đạo thứ nhất khảo đề, là tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy từ ta xuất chiến đi. Lâm Ảnh mở miệng nói. Ở hôm qua trong yến hội, hắn đã gặp qua Hoàng Phủ Hạ Trúc. Hoàng phủ Hạ trúc tu vi cùng hắn giống nhau, cũng là độ kiếp đỉnh kỳ. Như vậy bọn họ này nhóm người chung, cũng chỉ có hắn cùng sắc nữ có thể cùng Hoàng phủ Hạ trúc đối chiến. Bất quá làm nam nhân, hắn tự nhiên muốn đầu tàu gương mẫu. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Lâm Ảnh, cùng hắn nhìn nhau cười. Tiểu lưu manh muôn xuất chiến, nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Ở Phượng Lan Khuynh đoàn người chung, cũng chỉ có Lâm Ảnh tu vi cùng Hoàng phủ Hạ trúc tương đồng, cho nên đối với Lâm Ảnh xuất chiến, Hoàng phủ nghiêm một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chúng ta đây hiện tại đi luyện võ trường đi. Ở nhìn đến ngọc giản thượng khảo đề sau, hắn cũng đã an bài hảo hết thảy. Đi vào luyện võ trường, chỉ thấy người mặc một bộ màu xanh biển áo gấm hoàng phủ hạ trúc, đã ở luyện võ trường trung ương trên lôi đài chờ. Ở lôi đài bốn phía, vây đầy bắc tuyết sơn trang đệ tử. Thiếu chủ chính là Bạch Linh thành tuổi trẻ một thế hệ trung đệ nhất cao thủ, cũng không biết ai như vậy có dũng khí. Dám cùng hắn đối chiến. Quản hắn là ai đâu? Dù sao thắng người nhất định là thiếu chủ. Ta nghe nói người tới chính là Phượng Lan Quynh. Cái gì? Người nói ai? Phượng Lan Quynh. Không phải là cái kia diệt lục ra Phượng Lan Quynh đi. Nếu là nàng thì tốt rồi. Nàng chính là trong lòng ta nữ thần. Thật sự hảo muốn gặp nàng A. Đừng phát hoa si. Nhị trang chủ bọn họ lại đây. Chính thảo luận đệ tử. Xôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía chính hướng về bên này đi tới Hoàng Phủ Nghiêm mấy người. Hoàng Phủ Nghiêm cùng Lâm Ảnh cùng nhau đi lên lôi đài, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ở đây mọi người, biểu tình nghiêm túc đối với mọi người tuyên bố nói, xuống dưới trận này tỷ thí, từ Hoàng Phủ Hạ chúc đối chiến Lâm Ảnh. Hôm nay tỷ thí, hết thể lấy điểm đến mới thôi, thiết không thể gây thương nhân tính mệnh. Ai trước hết ra lôi đài, đó là thua thi đấu. Hai vị nhưng minh bạch. Hắn ánh mắt chuyển hướng tương đối mà đứng Hoàng Phủ Hạ Trúc cùng Lâm ảnh. Là. Hoàng Phủ Hạ Trúc đáp, Minh Bạch. Lâm ảnh cũng cười gật gật đầu. Nghe được hai người trả lời, Hoàng Phủ nghiêm vừa lòng gật đầu một cái, kia hai vị liền bắt đầu đi. Thỉnh nhiêu chỉ giáo. Hoàng Phủ Hạ Trúc cười đối Lâm ảnh chắp tay. Bởi vì Phượng Lan Khuynh cứu hắn muội muội duyên cớ, cho nên hắn đối Phượng Lan Khuynh bọn họ đoàn người ấn tượng đều không tồi. Nếu là Lâm ảnh cuối cùng thật sự không phải đối thủ của hắn nói, hắn cũng không ngại phóng một lần thủy. Thỉnh! Lâm ảnh cũng cởi đối Hoàng Phủ Hạ Trúc cùng xuống tay. Đối chiến Hoàng Phủ Hạ Trúc, hắn chỉ cần nhất chiêu là được. Chỉ là làm như vậy, tựa hồ có chút quá không cho bác tuyết sơn tràng mặt mũi Cho nên trải qua luôn mãi suy xét sau, hắn quyết định trước làm một chút Hoàng Phủ Hạ Trúc. Đối chiến chạm vào là nổ ngay, hai người đều không có tế ra vũ khí. Chỉ là chỉ bằng bản thân thực lực đối chiến. Chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian, hai người cũng đã đối chiến mấy chục chiêu. Người ở bên ngoài xem ra hai người thực lực, cơ hồ không phân cao thấp. Nhưng là hai người lại đều trong lòng biết rõ ràng, thực lực của bọn họ căn bản là không phải một cấp bậc. Hoàng Phủ Hạ Trúc chỉ là ra mấy chiêu, hắn cũng đã minh bạch, trước mặt lâm ảnh tuyệt đối so với hắn cường già không ngừng một chút. Cũng minh bạch đối phương sở dĩ không có ngay từ đầu liền đem hắn đá xuống đài, cũng là không nghĩ làm hắn không có mặt mũi. Trong lòng đối lâm ảnh cảm kích đồng thời, đối hắn hảo cảm cũng gia tăng rồi một phần. Không sai biệt lắm đối chiến một nén nhang sau, lâm ảnh đối với Hoàng Phủ Hạ Trúc xin lỗi cười, đồng thời một quyền dừng ở Hoàng Phủ Hạ Trúc trên bụng. Hoàng Phủ Hạ Trúc căn bản là không có bất luận cái gì sức chống cự, cả người như như diệu đứt dây giống nhau, bay ra lôi đài. Hoàng phủ nghiêm nhìn thoáng qua rừng ở bên ngoài, bị một ít vết thương nhẹ hoàng phủ hạ trúc, tuyên bố nói, lâm ảnh thắng. Thiếu chủ thế nhưng thua. Cái kia nam tử thực lực hảo cường A. Không phải nói là Phượng Lan Khuynh sao. Chính là Phượng Lan Khuynh không phải nữ tử sao. Người xem bên kia tên kia nữ tử, nàng có thể hay không là Phượng Lan Khuynh A. Hoàng phủ hạ trúc từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn trên đài lâm ảnh. Nguyên Bản hắn cho rằng chính mình đã rất mạnh, hiện tại mới biết được chính mình nguyên lai like còn chưa đủ cường, hắn cần thiết càng thêm nỗ lực mới được. Chú ý tới Hoàng phủ Hạ Trúc trong mắt ý chí chiến đấu, Hoàng phủ nghiêm khỏe miệng giơ lên một nụ cười. Nguyên Bản hắn có chút lo lắng Hạ Trúc quá mức tiêu ngạo sẽ ảnh hưởng hắn tiến bộ. Bất quá hiện tại hắn không cần lo lắng. Xem ra người trẻ tuổi vẫn là muốn chịu chút suy sụp mới có thể trưởng thành a. Hoàng phủ nghiêm đi vào Phượng Lan huynh đoàn người trước mặt. Đạo thứ hai khảo đề là trận pháp. Các vị xin theo ta đến đây đi. Mọi người gật gật đầu, theo Hoàng Phủ Nghiêm đi tới luyện võ trưởng sau một rừng cây trước. Này phiến trong rừng cây có 96 nói trận pháp, chỉ cần các ngươi phái ra người có thể xông qua này phiến rừng cây. Như vậy đạo thứ hai khảo đề cũng liền thông qua. Hoàng Phủ Nghiêm chỉ vào trước mặt rừng cây nói. Này phiến trong rừng cây trận pháp, là thành lập Bắc Tuyết Sơn trang lão tổ Hoàng Phủ khiếu sở thiết trí. Hoàng Phủ Nghiêm cũng vẫn luôn đối chính mình phá giải trận pháp trình độ, thập phần có tin tưởng. Chính là năm đó tiến vào này phiến trận pháp rừng cây sau, lại ở bên trong suốt bị nốt hơn 2 tháng thời gian. Cho nên đối với này nói khảo đề có không thông qua, hắn vẫn là có chút lo lắng. Trận này liền từ ta đến đây đi. Vân Khuynh Triệt mở miệng nói. Trước đó vài ngày hắn vẫn luôn ở phục hy trong tháp nghiên cứu trận pháp. Hiện tại hắn, đối với trận pháp đã có rất sâu hiểu biết. Tin tưởng này trong rừng cây trận pháp, hẳn là không làm khó được hắn mới là thỉnh. Hoàng Phủ Nghiêm đối với Vân Khuynh Triệt làm cái thỉnh thủ thế. Vân Khuynh Triệt nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, tuyệt mỹ nét mặt biểu lộ một mặt tự tin tươi cười, nâng bước hướng về trận pháp rừng cây đi đến. Phượng Lan Khuynh hồi lấy cười. Đối với Vân Khuynh Triệt nàng có tuyệt đối tin tưởng. Đợi cho Vân Khuynh Triệt tiến vào trận pháp rừng cây sau, Hoàng Phủ Nghiêm mở miệng nói. Vẫn Tiểu hữu khả năng một chốc một lát còn vô pháp ra tới, không bằng chúng ta trước rời đi nơi này, ngày mai tới chỗ này nhìn xem tình huống đi. Nhị trang chủ. Các người đi trước rời đi đi, chúng ta mấy người tưởng ở chỗ này chờ một lát. Phượng Lan Khuynh cười nói. Chỉ là 96 nói trận pháp, nàng tin tưởng Vũ Nhi không dùng được nhiều ít thời gian, liền có thể ra tới. Nếu như vậy, chúng ta đây vẫn là cùng nhau chờ đi. Hoàng Phủ Nghiêm nghĩ nghĩ. Quyết định nói, tuy rằng hắn không tin Vân Khuynh Triệt có thể lập tức từ trận pháp trong rừng cây ra tới, nhưng là nếu Vượng Lan Khuynh bọn họ muốn ở chỗ này chờ, hắn cái này đường chủ nhân, ít nhất cũng muốn y tư y tứ bồi bọn họ trong chốc lát. Căn cứ hắn phòng trường, liền tính Vân Khuynh Triệt có thể từ trận pháp rừng cây ra tới, ít nhất cũng muốn một tháng thời gian. Làm lưu trương đi đem hắn cùng Mạnh Khải Sơn không có hạ song ván cờ lấy lại đây, Hoàng Phủ Nghiêm liền cùng Mạnh Khải Sơn biên chơi cờ. Biên trở. Thời gian ở bất chi bất giác chung chậm rãi trôi đi, không sai biệt lắm hơn hai canh giờ sau, trận pháp trong rừng cây đột nhiên chuyển ra một trận dị động. Hoàng Phủ Nghiêm vừa mới cầm lấy quân cờ, tay liền cương ở giữa không trùng, hắn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía trận pháp rừng cây. Hắn tiến vào qua rừng cây, tự nhiên biết này một trận dị động đại biểu cho cái gì? Chính là sao có thể? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? chẳng lẽ hắn xuất hiện ảo giác không thành. Nhưng mà ngay sau đó, Hoàng Phủ Nghiêm liền biết này hết thể đều là chân thật. Bởi vì cách đó không xa trong rừng cây, một bộ bạch tí nhanh nhẹn, tựa như trích tiên vân khuynh triệt, chính chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Hắn quần áo vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, sợi tóc đã không có một tia hỗn đột, có thể thấy được hắn cũng không có đã chịu trận pháp công kích. Nay thật sự quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ trong rừng cây trận pháp không có mở ra. Hoàng Phủ Nghiêm đã không biết nên như thế nào giải thích này hết thảy. Mạnh gia phụ tử đối với trận pháp trong rừng cây trận pháp cũng không rõ ràng, cho nên cũng không có như thế nào kinh ngạc. Chính là bác tuyết sơn trang mọi người trong lòng, lại tràn đầy đều là khiếp sợ. Bởi vì mặc dù là bọn họ trang chủ, nếu muốn thông qua này phiến rừng cây cũng muốn ba ngày thời gian. Này vân khuynh triệt đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ, Đến tuột cùng tới rồi cái dạng gì cảnh giới A. Khuynh Nhi ta thông qua. Vân Khuynh Triệt đi đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, vui vẻ nói. Trong rừng cây trận pháp tuy rằng huyền ảo, nhưng là cùng Phục Hy trong tháp trận pháp lại là vô pháp tương đối. Cho nên hắn thực nhẹ nhàng liền phá giải. ta Vũ Nhi nhất đồng. Phượng Lan Khuynh cười ở Vân Khuynh Triệt trên môi hôn một cái. Vân Khuynh Triệt trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn vài phần. Có thể được đến này một hôn cái gì đều là đăng giá. Hoàng Phủ nghiêm thật vất vả mới lấy lại tinh thần, ổn định một chút tâm thần, mở miệng nói, chúc mừng các ngươi thông qua đạo thứ hai khảo đề. Xuống dưới là đệ tam đề, chúng ta bắc tuyết sơn trang có một trường đan phương, chỉ cần các ngươi phái ra người, có thể luyện chế ra đan phương thượng đan dược liền có thể thông qua. Nay một đề hẳn là đại ca cố ý lấy ra tới, muốn làm khó dễ phượng lan khinh bọn họ. Bởi vì kia trường đan phương thượng đan dược, Bọn họ đã tìm kiếm hỏi thăm qua rất nhiều luyện đan sư, ngay cả luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, bọn họ đã đi bái phỏng qua, chính là kết quả cuối cùng đều là vô tật mà chết. Bất quá Phượng Lan Khuynh là đỉnh cấp luyện đan tông sư, có lẽ này một đề nàng thật đúng là có thể hoàn thành cũng có khả năng. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, không cấm cảm thấy hứng thú chọn Hạ Mi, kia này một đề liền từ ta đến đây đi. Tuy rằng không biết là cái gì đan phương, Nhưng là chỉ cần là luyện đan phương diện nàng đều cảm thấy hứng thú. Chúng ta đây đi phòng luyện đan đi. Hoàng Phủ Nghiêm cười ở phía trước dẫn đường. Ở Hoàng Phủ Nghiêm dẫn đầu hạ mọi người tới tới rồi ở vào bắc tuyết sơn trang đông sườn phòng luyện đan. Tuy rằng phòng luyện đan chung luyện đan sư không nhiều lắm, nhưng là phòng luyện đan quy mô lại rất lớn. Đại điện trung bày số bài đan lô, đan lô bên cạnh còn lại là phóng dược liệu cái bàn. Từ phòng luyện đan phía sau không ngừng bay tới nồng đậm dược hương, có thể phán đoán ra ở phòng luyện đan mặt sau khẳng định có một tảng lớn dược viên. Hoàng phủ nghiêm lấy ra đan phương đưa tới Phượng Lan Khuynh trong tay, Phượng tiểu hữu ngươi trước xem một chút. Hắn cũng không lo lắng đan phương sẽ chạy ra đi, bởi vì này trương đan phương liền tính chạy ra đi, cũng không ai có thể đem nó luyện chế ra tới. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận đan phương, cẩn thận nhìn lên. Càng xem nàng càng là tâm hỷ. Bởi vì này Trương Đan Phương là Thanh Minh Thọ Đan Đan Phương. Cũng đúng là hắn sư phó Ngàn Diệp trưởng lão giao cho nàng kia bổn đan điển trung, thiếu hụt vài loại đan phương chí nhất. Thanh Minh Thọ Đan chủ yếu công hiệu vẫn là gia tăng thọ nguyên, một người cả đời có thể ăn vào 3 viên Thanh Minh Thọ Đan, mỗi ăn vào một viên, liền có thể gia tăng trăm năm thọ mệnh. Đối với một ít đến đại nạn buông xuống người tu chân tới nói, loại này đan dược tuyệt đối là tiên đan tồn tại. Nhị trang chủ Thì ngươi chuẩn bị một chút luyện chế này đan yêu cầu dược thảo đi. Phượng Lan Khuynh cười đem đàn phương đưa trả cho Hoàng Phủ Nghiêm. Tuy rằng luyện chế thanh minh thọ đan dược thảo nàng đều có, bất quá nàng tự nhiên sẽ không nốc chính mình lấy ra dược thảo tới luyện chế. Hoàng Phủ Nghiêm nhìn đến Phượng Lan Khuynh một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, liền biết này thanh minh thọ đan, đối nàng không có chút nào khó khăn. Vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một phần luyện chế thanh minh thọ đan sở cần dược thảo. Phóng vơi trên bàn, Phượng tiểu hữu. Ra đây liền rửa mắt mong chờ. Ha ha a, Phượng Lan khinh mỉm cười gật đầu, đúng tay tế ra cổ linh lánh hòa sau, không nhanh không chậm đem trên bàn dược thảo rửa theo trình tự để vào trước mặt lò luyện đan. Kia thành thạo, mang theo nhẹ nhẹ đạo vận luyện chế thủ pháp, làm vây xem mọi người đều không tự chủ được lâm vào trong đó. Chỉ là nửa canh giờ không đến thời gian, đan lô chung liền chuyển ra một trận nồng đầm dược hương. Người được dược hương. Hoàng phủ Nghiêm trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Thân thể hắn cũng bởi vì hưng phấn mà run rẩy không ngừng. Phượng Lan Khuynh thật sự luyện chế thành công. Nguyên lai like kia trường đàn phương thượng đan dược là thật sự có thể luyện chế ra tới. Phượng Lan Khuynh đem đan dược thu vào bình ngọc sau, đưa tới kích động không thôi Hoàng phủ Nghiêm trong tay, nhị trang chủ ngươi thỉnh xem một chút. Hoàng phủ Nghiêm tiếp nhận bình ngọc, nhìn đến bên trong kia ba viên màu xanh lá đan dược, hắn khỏe miệng tươi cười không khỏi chậm rãi mở rộng. Cuối cùng ức chế không được phá lên cười, Phượng Tiểu Hữu không hổ là đỉnh cấp luyện đan tông sư, quả nhiên danh bất hư truyền a. Hắn lấy ra một con hộp đưa cho Phượng Lan Quynh, này hộp trang đó là Lưu Ly Bát Quái Kính, thỉnh Phượng Tiểu Hữu thu hảo. Đã tạ. Phượng Lan Quynh cười gật gật đầu, tiếp nhận hộp mở ra nhìn một chút. Chỉ thấy hộp bên trong nằm chính là một mặt từ Lưu Ly chế tạo, bát quái hình dạng gương, bộ dáng thập phần tiểu xảo. Đem trang có Lưu Ly Bát Quái Kính hộp thu hảo. Phượng Lan Khuynh nét mặt biểu lộ một mặt nhẹ nhàng tới cười. Thanh hư đạo trưởng giao cho chuyện của nàng, nàng cuối cùng hoàn thành. Xuống dưới nàng liền có thể an tâm đi làm chính mình sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Lan Khuynh mấy người liền rời đi Bắc Tuyết Sơn Trang. Tuy rằng Hoàng Phủ nghiêm bọn họ lần nữa giữ lại, nhưng là bọn họ vẫn là huyển chuyển từ chối bọn họ hào ý. Rời đi Bắc Tuyết Sơn Trang sau đó không lâu, Phượng Lan Khuynh tế ra chính mình sớm đã luyện chế tốt phi hành pháp khí phượng vũ. Này con phi hành pháp khí, sơ tại nàng được đến vượng Hoàng Vũ sau cũng đã luyện chế hảo. Sở dĩ vẫn luôn vô dụng, là bởi vì muốn làm chính mình cùng mọi người hảo hảo rèn luyện một phen. Nếu là ở không trung phi hành nói, tuyệt đối sẽ không trải qua nhiều như vậy, đại gia thực lực cũng liền sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Tự nhiên cũng liền mất đi tới lan xuyên đại lục rèn luyện ý nghĩa. Phượng Vũ phi hành tốc độ thập phân mau, chỉ là ngắn ngủn một tháng thời gian. Bọn họ liền tới tới rồi trên bản đồ sở đánh dấu địa điểm. Nơi này ly xanh đen thành cũng không xa, liền ở hoang dã thảo nguyên bên kia. Lúc trước Phượng Lan khuynh trên bản đồ thượng nhìn đến hoang dã thảo nguyên khi, cũng nghĩ tới chính mình được đến kia trương bản đồ, mặt trên sở chỉ địa phương có thể hay không chính là nơi này. Bất quá nghĩ lại sau, nàng vẫn là đánh mất cái này ý tưởng. Bởi vì nàng ở Lan Xuyên Đại Lục trên bản đồ, chỉ có thấy hoang dã thảo nguyên. Căn bản là không có nhìn đến ma vực rừng rậm cùng tuyệt vọng u cốc. Cho nên nàng cũng vẫn luôn cho rằng này chỉ là một cái trung hợp. Không nghĩ tới, trên bản đồ sở đánh dấu địa phương thế nhưng thật là nơi này. Xem ra hẳn là trải qua 5 tháng biến thiên, có chút địa vực danh cũng làm ra một ít thay đổi. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất bọn họ ly tử vong cốc kết giới khoảng cách cũng không xa. Chờ đến từ vạn năm chi cảnh ra tới sau, trở về cung phương tiện chút. 38. Vạn 5 chi cảnh Phượng Vũ ở trên bầu trời vững vàng phi hành, đột nhiên một cổ cường đại lực cản tự không gian chung truyền đến, khiến cho Phượng Vũ nháy mắt mất đi cân bằng, ở trên bầu trời trên dưới không ngừng sóc nảy lên. Lan Khuynh đây là làm sao vậy? Lăng nhược Vũ có chút kinh hoàng nói. Hẳn là không gian dòng khí. Nói chuyện đồng thời, Phượng Lan Khuynh đã phong xuất ra thần thức muốn ổn định Phượng Vũ. Bất đắc dĩ kia cổ lực cản thật sự quá mức cường đại. Phượng Vũ ở trong đó, căn bản là giống như một con biển rộng chung phiêu diêu thuyền nhỏ giống nhau, không ngừng theo sóng lớn và phồng, tùy thời đều có bị sóng lớn cắn nuốt nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, Phượng Lan Khuynh chỉ có thể lựa chọn rất xuống. Phượng Vũ chậm rãi giảm xuống, dừng ở một mảnh hẻm núi bên trong. Mọi người đi xuống Phượng Vũ, chỉ thấy nơi này dòng suối róc rách, hoa dại gọn rúa, sơn đạo quanh quanh co co, theo dòng suối quanh co, chung quanh núi non và phồng. Liên miên không dứt, đặc biệt là nơi xa kia tựa như bị dịu lớn bổ ra giống nhau vách núi, xuyên thấu qua sơ đằng mật mạ, chi sao diệp tiêm, lộ ra màu xanh ra trời một đường. Nơi này cảnh sắc hảo Mỹ A. Lâm Nguyệt đánh giá chung quanh phong cảnh, trong ánh mắt tràn ngập đối thiên nhiên điều luyện sát xảo tán thưởng. Nàng cung nhị ca Lâm Diễm, là ở phượng Lan khuynh bọn họ rời đi bắc tuyết sơn trang sau, mới từ phục hy trong tháp ra tới. Tuy rằng bọn họ đột phá tốc độ, So ra kém đại ca lâm ảnh cùng lăng giật viễn bọn họ, nhưng là so với Phượng Lan Duệ bọn họ lại muốn nhanh rất nhiều. Bất quá bọn họ ở biết Vân Khuynh Triệt đang ở nghiên cứu trận pháp sau, bọn họ cũng thập phần cảm thấy hứng thú, cho nên liền cũng đi theo đi nghiên cứu trận pháp. Này một nghiên cứu, liền đắm chìm ở trong đó. Lần này ra tới, vốn là muốn hít thở không khí. Bất quá ở đã biết vạn năm chi cảnh xong việc, bọn họ liền tính toán chờ đi vạn năm chi cảnh sau. Lại tiến vào Phục Hy trong tháp tiếp tục trận pháp nghiên cứu. Phượng Lan Khuynh mở ra bản đồ, nhìn kỹ một chút sau, mở miệng nói, căn cứ địa trên bản vẽ đánh dấu, chúng ta hiện tại vị trí địa phương hẳn là tuyệt vọng u cốc, nơi này ly vạn nằm chi cảnh đã không xa. Vừa mới kia cổ lực lượng, tựa hồ chính là từ kia tòa Sơn Cốc chuyển tới. Lang giật viễn cẩn thận cảm thụ một chút sau, chỉ vào nơi xa kia tòa như bị dịu lớn bổ ra vách núi nói. Phượng Lan Khuynh gật đầu. Nơi đó hẳn là chính là đi thông vạn năm chi cảnh nhập khẩu. Chúng ta đây đi nhanh đi. Lăng nhược vũ thu hồi ngắm phong cảnh ánh mắt, đầy mặt chờ mong nói. Mọi người dựa theo trên bản đồ chỉ thị, lại lần nữa hướng về phía trước bước vào. Không sai biệt lắm đi rồi nửa giờ không đến thời gian, bọn họ đi tới kia tỏa sơn nhai phía trước. Ở vách núi trung gian là một cái thật dài hiệp nói, hiệp nói sâu thẳm lâu dài, sương mù lợ lờ, tựa như tiên cảnh nhập khẩu giống nhau. Xuyên thấu qua kêu lượn lờ sương mù có thể thấy được, kêu u lớn lên hiệp nói khúc chết uốn lượng, đầu tiêu bất bình, trung gian độ rộng không đủ một mét, nhất hẹp nhất càng là chỉ có thể dung tiếp theo người thông qua. Phượng Lan Khuynh vừa muốn bước vào hẻm núi, lâm ảnh cùng lăng giật viễn đã một tả một hưu giữ nàng lại tay. Làm ta đi trước. Hai người chăm miệng một lời nói. Nơi này nếu kêu tuyệt vọng u cốc, nhất định có nguy hiểm tồn tại. Bọn họ tự nhiên không thể làm nàng cái thứ nhất thiệp hiểm. Nhìn đến hai người trong mắt kiên trì, Phượng Lan khinh mỉm cười gật gật đầu, Hảo đi, chú ý an toàn. Lâm ảnh mau một bước đi vào trong đó. Hắn là mọi người trung tu vi tối cao. Cho dù có nguy hiểm, hắn đối phó lên, cũng sẽ so những người khác nhẹ nhàng rất nhiều. Mới vừa đi nhập hẻm núi, một cổ vô hình cường đại lực lượng liền nên diện mà đến. Cổ lực lượng này cùng vừa mới ở không trung gặp được kia cổ lực lượng tương đồng nhưng là lại so với này càng thêm cường đại. Lăng giật viện theo sát sau đó, cảm nhận được kia cổ áp lực, sắc mặt của hắn hơi hơi thay đổi một chút, xoay người nhìn về phía Phượng Lan huynh, kia cổ lực lượng thập phần cường đại, giật trần bọn họ sợ là không qua được. Phượng Lan khuynh gật đầu, xoay người nhìn về phía phía sau Lăng giật trần mấy người, Lâm Diễm, Lâm Nguyệt, Giật Trần, Nêu Vũ, còn có Các Ca, các ngươi hiện tại đều tiến vào Phục Hy trong tháp đi. Chờ thêm nơi này các ngươi trở ra. Liền rất xa cảm thấy lực lượng cường đại, bọn họ tự nhiên là vô pháp thừa nhận. Lâm gia huynh muội nghe vậy không cấm có chút buồn bực, bọn họ lúc này mới vừa mới từ phục hy trong tháp ra tới, không nghĩ tới liền lại muốn bảo đi. Phượng Lan Duệ mấy người đều muốn nếm thử một chút, nhưng là bọn họ cũng biết thực lực của chính mình còn thấp. Có một số việc không chấp nhận được bọn họ cậy mạnh. Nhìn đến mọi người gật đầu, Phượng Lan khinh ý niệm vừa động liền đưa bọn họ thu vào phục hy tháp. Phượng Lan Quynh, Lâm Ảnh, Lang giật viên cùng với Vân Quynh triệt tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Phượng Lan Quynh cùng Vân Quynh triệt ở phục hy trong tháp trải qua quá cầu thang lực lượng, cho nên nơi này lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng là bọn họ tới nói, lại không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì cầu thang lực lượng so với nơi này, từng có chim mà không không kịp. Lâm Ảnh thực lực bãi tại nơi đó, tuy rằng bắt đầu thời điểm sẽ có một ít không thích ứng. Nhưng là đi rồi một khoảng cách sau, hắn liền đã hoàn toàn có thể chống cự trụ này cổ lực lượng. Duy nhất có chút khó khăn là lang giật viễn, hắn tuy rằng cũng ở phục hy trong tháp đai rất dài một đoạn thời gian, nhưng là hắn lại không có đi đếm thử quá kia cầu thang chi lực. Bất quá còn hảo hắn có sung túc đan dược, có thể không ngừng bổ sung hắn sói mòn chân nguyên. Càng là đi tới, áp lực càng là gia tăng. Phượng Lan Khuynh có chút lo lắng nhìn đi ở nàng phía trước lang giật viễn, Trong lòng không ngừng vì hắn đánh khí. Chỉ cần thông qua nơi này, giật xa hắn tuyệt đối sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Suốt đi rồi hai ngày thời gian, Phượng Lan khinh bốn người mới thông qua kia u lớn lên hiệp nói. Rốt cuộc thông qua. Lăng giật viện thật mạnh thở phào nhẹ nhõm yêu nghiệt nét mặt biểu lộ một mặt nhẹ nhàng tới cười. Ở cuối cùng một đoạn lộ trình, hắn rốt cô biết, nơi này vì cái gì sẽ kêu tuyệt vọng u cốc. Ở kia u lớn lên hiệp nói chung. Không chỉ có kia cổ lực lượng cường đại, sẽ làm người có loại khắp người bị đập vụn giống nhau cảm giác. Hơn nữa bên thai còn sẽ nghe được một loại giống như nước nở giống nhau thanh âm mang theo nồng đậm đau thương. Một khi tâm trí không kiên liền bị này cảm nhiễm, trong lòng dâng lên một loại than khóc tuyệt vọng chi ý. Theo thời gian càng dài, loại này tuyệt vọng bất lực cảm giác liền sẽ càng sâu, tới rồi cuối cùng nếu vô pháp làm chính mình từ cái loại này cảm xúc trung thoát khỏi ra tới. Liền sẽ bị kêu cổ lực lượng cường đại nghiền áp thành mảnh vụn. Phượng Lan Khuynh bốn người trước mặt là một tòa cao ngất trong mây núi lớn, lúc này ở núi lớn dưới chân, có mấy trăm người chính hội tụ ở nơi đó. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng sẽ có người. Vân Khuynh triệt kinh ngạc nói. Hay là bọn họ cũng là đã biết vạn năm chi cảnh, mới đến nơi này. Lăng Giật Viễn cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Rất có khả năng. Phượng Lan Khuynh gật đầu tán đồng nói. Rốt cuộc bọn họ được đến chính là hai phân bản đồ, đã có hai phân bản đồ tồn tại, như vậy liền rất có khả năng sẽ có đệ tam phân, hoặc là đệ tứ phân. Mọi người đang ở nghị luận muốn như thế nào tiến vào vạn năm chi cảnh, có người chú ý tới Phượng Lan khinh đoàn người, chính hướng về bọn họ bên này đi tới, các ngươi xem. Lại có người lại đây. Bọn họ đã ở chỗ này hơn một tuần, chính là trước sau tìm không ra biện pháp tiến vào vạn năm chi cảnh. Gì? Kêu đi tuốt đàng trước mặt người không phải Phượng Lan Khuynh sao. Trong đám người lập tức có người nhận ra Phượng Lan Khuynh. Hiện giờ Phượng Lan Khuynh thanh danh ở Lan Xuyên Đại Lục không thể nói không lớn. Cơ hồ rất ít có người là không biết nàng. Là nàng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng biết nơi này. Không biết nàng có biện pháp nào không có thể tiến vào vạn năm chi cảnh. Đúng vậy. Nếu là nàng có biện pháp thì tốt rồi. Phượng Lan Khuynh đoàn người đi vào mọi người trước mặt. Chỉ thấy ở mọi người sở quay chung quanh phía trước, có một đạo bảy màu còn sáng. Xuyên thấu qua còn sáng, có thể nhìn đến đối diện thế giới. Phượng Lan khinh chính quan sát đến trước mặt còn sáng, đột nhiên cảm giác được có vài đạo có khác với mặt khác ánh mắt tầm mắt, dừng ở chính mình trên người. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhìn nàng kia mấy người, còn đều là nàng nhận thức. Liên lạc vũ, mặc lãnh nạo, cùng với mấy cái đã từng ở phục hy tháp di tích chung gặp qua thế gia công tử. Liên lạc Vũ thấy Phượng Lan Khuynh nhìn về phía chính mình, thanh tuấn trên mặt lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười, đối với nàng gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể cùng nàng gặp nhau. Cùng nàng tách ra sau, hắn vẫn luôn đều thập phần tưởng nhậm nàng. Đôi khi, hắn thậm chí thực hy vọng chính mình chính là cái kia Vũ Nhi. Như vậy nàng liền sẽ không rời đi hắn. Nhìn đến liên lạc Vũ đối chính mình mỉm cười, Phượng Lan Khuynh cũng mỉm cười đối hắn gật gật đầu. Nhớ tới lúc trước chính mình lầm đem hắn nhận sai vì Vũ Nhi, vẫn như cũ sẽ có chút ngượng ngùng Vân Khuynh Triệt cũng chú ý tới liên lạc Vũ, nhìn đến hắn kia cùng chính mình kiếp trước giống nhau như lúc khuôn mặt, trong lòng luôn là có một kia không được tự nhiên. Đồng thời trong lòng cũng may mắn, may mắn chính mình sớm đã đã biết chính mình chính là Phượng Kinh Vũ, bằng không hiện tại Khuynh Nhi bên cạnh sợ lại nhiều ra một vị. Mặc lãnh nạo nhìn Phượng Lan Khuynh, trong mắt tràn ngập phức tạp, Hắn thật sự rất muốn sắt nàng thế muội muội báo thủ. Chính là nghĩ đến chính mình có thể ra thiên duyên cốc, có thể là bởi vì nàng quan hệ, hắn lại không biết hẳn là làm thế nào mới tốt. Phượng Lan khuynh thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mặt bảy màu trên quần sáng. Này nói quần sáng rõ ràng chính là một cái trận pháp, nàng tuy rằng không có gặp qua như vậy trận pháp, nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần nghiên cứu một chút, nhất định có thể phá giải. Hơn nữa nếu đã tới rồi nơi này, Nàng tự nhiên không có khả năng liền như vậy rời đi. Nghĩ đến đây, Phượng Lan Khuynh ở quần sáng trước ngồi xuống, nàng phóng xuất ra một sợi thần thức cẩn thận đem quần sáng chung quanh bao trùm, bắt đầu suy đoán khởi trước mặt trận pháp. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh động tác, mọi người ánh mắt đều là sáng ngời. Nàng chẳng lẽ thật sự có biện pháp phá vỡ cái này trận pháp cấm chế? Rất có khả năng. Nàng chính là Phượng Lan Khuynh A. Có cái gì là nàng làm không được? Ta đã thấy nàng phá trận. Nàng tuyệt đối có thể. Chúng ta đây vẫn là rửa mắt mong chờ đi. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt tập trung ở Phượng Lan Khuynh trên người, trong mắt tràn ngập chờ mong. Ba ngày thời gian dây lắt lứt qua, Phượng Lan Khuynh mở hai tróng mắt, từ trên mặt đất đứng lên. Nàng đã hoàn toàn hiểu biết cái này trận pháp bố trí, liền tính không cần phá giải nàng cũng có thể đi vào. Thế nào? Chúng ta có thể hay không đi vào? Phượng tiên bối. Này trận pháp có thể hay không phá? a Mọi người vội vàng nhìn Phượng Lan Khuynh, sôi nổi dò hỏi. Phượng Lan Khuynh cười cười, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía mọi người, ta cũng không có thể ra sức. Nói xong, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, cùng lăng giật viễn đoàn người hướng về tới khi phương hướng đi đến. Liên lạc vũ thấy Phượng Lan Khuynh rời đi, cũng muốn theo sau, chính là đi rồi hai bước, hắn vẫn là dừng bước chân. Liên tính theo sau lại như thế nào? Hắn lại không phải cái kia vũ nhi. Đi vào một cái mọi người chú ý không đến địa phương, Phượng Lan khinh làm lăng giật viễn đoàn người đều tiến vào phục hy thắp sau, thế ra một trường ẩn nắp phủ lại lần nữa hướng về vạn năm chi cảnh nhập khẩu mà đi. Nàng nhưng không có như vậy hảo tâm, bạch bạch tiện nghi mọi người, làm cho bọn họ cùng nhau đi vào chia đều bên trong tài nguyên. Chẳng lẽ chúng ta lần này thật sự muốn bất lực trở về sao? Thật là không cam lòng a Chính là a Chính là cái này trận pháp căn bản là không thể công kích. Ở ngay từ đầu liền có mấy người cường công quá trước mặt trận pháp, chính là trận pháp còn không co công phá, bọn họ cũng đã bị trận pháp cuốn thành mảnh vụ. Cho nên bọn họ mới có thể tụ ở bên nhau nghĩ cách. Mọi người thất vọng đàm luận, ai cũng không có chú ý tới kia bảy màu trên quần sáng tạo nên nhẹ nhẹ gọn sóng. Tiến vào quần sáng sau, xuất hiện ở phượng lan khuynh trước mặt chính là một mảnh mở mang thảo nguyên. Ở thảo nguyên cuối, Là một tòa trang nghiêm điện nhã, phong cách cổ giạt dào cung điện. Nơi này cùng vừa mới nàng ở quần sáng ngoại, xuyên thấu qua quần sáng chỗ đã thấy tình cảnh, hoàn toàn không giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được, kia quần sáng sở bày biện ra tới chẳng qua là ảo giác mà thôi. Bước nhanh hướng về cung điện phương hướng bước vào, đi vào cung điện sau, Phượng Lan khinh triệt hồi trên người ẩn nấp phụ, đồng thời làm mọi người từ phục hy trong tháp ra tới. Mọi người đánh giá cẩn thận trước mặt tình cảnh. Chỉ thấy trước mặt đại điện rất là rộng lớn, bốn vách tường tất cả đều là hoa lệ động lòng người phù điêu. Ở cung điện bốn phía phân biệt có 12 cái màu trắng vòng sáng, vòng sáng trung lộ ra nhẹ nhẹ huyền ảo đạo vận. Nơi này chính là vạn năm chi cảnh bên trong sao. Lâm Nguyệt khắp nơi đánh giá một phen, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh cười gật đầu nói. Những cái đó vòng sáng sẽ không chính là truyền tống trận đi. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở những cái đó lộ ra nhẹ nhẹ đạo vận màu trắng vòng sáng thượng. Rất có khả năng. Đại gia vẫn là không cần quá tới gần những cái đó vòng sáng, để tránh bị truyền tống đi ra ngoài. Ai cũng không biết, những cái đó truyền tống trận một khác đầu là địa phương nào. Mọi người gật gật đầu, thật cẩn thận tránh đi những cái đó vòng sáng, tiếp tục hướng về cung điện chỗ sâu trong đi đến. Càng là hướng trong đi, linh khí liền càng là nồng đậm, còn cùng với một cổ nhàn nhạt giữa hương. Không sai biệt lắm đi rồi một nén nhang thời gian sau, bọn họ đi tới cung điện hậu viện, xuất hiện ở bọn họ trước mặt là một tảng lớn dược viên. Hoa! Wow. Thật lớn dược viên A! Này đó dược thảo hẳn là đã có mấy vạn năm đi. Lan khuynh này đó dược thảo ngươi đều nhận thức sao? Phượng Lan khuynh đánh giá cẩn thận một phen, cười lắc lắc đầu, có chút ta cũng chưa từng gặp qua. Tuy rằng ở nàng phượng âm không gian chung, có vừa đến 12 cấp các loại dược thảo. Nhưng là cái này dược viên chung rất nhiều dược thảo, lại là nàng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ này đó dược thảo đều là tiên thảo không thành? Nghĩ đến này khả năng nàng trong lòng không khỏi kích động lên. Lan khuynh ngươi đem chúng nó đều thu hồi đến đây đi. Này đó dược thảo tuy rằng chân quý, nhưng là đối với bọn họ tới nói sử dụng cũng không lớn. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải luyện đan sư. Phượng Lan khuynh cười gật gật đầu, ý niệm vừa động. Liền đem này mãn viên dược thảo thu vào phượng ngâm không gian chung. Mọi người tiếp tục về phía trước đi đến, không bao lâu, mười mấy mạo lượn lờ xương ngủ suối nước nóng, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có suối nước nóng. Này đó suối nước nóng hẳn là không bình thường. Chúng ta vẫn là trước nhìn kỹ hăng nói đi. Mọi người tới đến một chỗ suối nước nóng, lâm ảnh đem tay để vào trong đó thử một chút. Ngay sau đó xinh đẹp trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười, này nước suối chung có một loại cường đại năng lượng, so với linh dịch càng dễ hấp thu, nếu là ở bên trong tu luyện nói, hẳn là sẽ có không tưởng được hiệu quả. Kia thật sự là quá tốt. Còn chờ cái gì, chúng ta mau vào đi thôi. Nghĩ đến chính mình tu vi lại có thể tinh tiến, mọi người đều có chút gấp không chờ nổi. trước không cần cấp. Chúng ta nhìn xem mặt khác nước suối lại nói. Phượng Lan Khuynh mở miệng nói. Nàng đương nhiên minh bạch đại gia muốn biến cường tâm tình, nhưng là có một số việc cần thiết muốn cẩn thận mới được. Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy Vượng Lan khinh nói không sai. Ở nhất nhất thử lúc sau, phát hiện sở hữu nước suối đều có giống nhau hiệu quả sau, mọi người liền từng người tuyển một cái suối nước nóng đi vào. Đi vào trong đó, một loại ôn nhuận thoải mái cảm giác, lập tức liền tràn ngập ở mọi người toàn thân. Bọn họ thoải mái thở dài một tiếng, sôi nổi nhắm mắt lại. Bắt đầu hấp thu khởi suối nước nóng chung năng lượng. Phượng Lan Khuynh phát hiện loại này năng lượng cùng huyết trì chung có chút cùng loại, nhưng là lại không có huyết trì chung như vậy mánh liệt. Chúng nó thực ôn nhuận, làm người sẽ bất chi bất giác xa và ở trong đó. Thời gian từng ngày quá khứ, đương Phượng Lan Khuynh mở hai mắt khi, nhìn thấy lâm ảnh đang ngồi ở nàng suối nước nóng bên cạnh ao nhìn nàng. Khi nào kết thúc? Phượng Lan Khuynh cười nói. Lần này nàng tu vi cũng không co tăng lên. Bất quá so với phía trước trong cơ thể linh lực lại càng thêm tràn đầy. Hơn nữa thức hải cùng kinh mạch so với phía trước cũng mở rộng vài phần. Xem ra này nước suối chung năng lượng chính yếu công hiệu, hẳn là cải tạo. So ngươi sớm một chút. Lâm ảnh ta ta cười, nhảy vào phượng lan khuynh nơi suối nước nóng chung, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chúng ta giống như không có cùng nhau tắm xong, không bằng chúng ta đếm thử một chút viên nương tắm hương vị thế nào. Phượng Lan Khuynh tức giận chừng mắt nhìn Lâm Ảnh liếc mắt một cái, đứng đắn điểm. Đại gia nhưng đều ở đâu? Nàng tuy rằng không để bụng ánh mắt của người khác, nhưng là nàng nhưng không có trước công chúng hạ biểu diễn hăng mê. Cùng ngươi nói giỡn. Ha ha Lâm Ảnh cười ở Phượng Lan Khuynh trên môi thân một chút, kéo tay nàng nói, đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi địa phương khác thăm dò. Nay toa đại điện hẳn là còn có rất nhiều bí mật, không có bị phát hiện. Ân. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, nhìn con ở tu luyện chung mọi người liếc mắt một cái, cùng Lâm Ảnh cùng nhau hướng về cung điện chỗ sâu trong đi đến. Nay tòa cung điện thật phần thật lớn, hai người đi rồi hai mươi mấy phút, mới lại lần nữa nhìn đến này tòa cung điện một cái phân điện. Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh đẩy cửa đi vào phân điện. Phát hiện nơi này là một cái tầm điện, trong điện trang hoàng đều lấy hắc kim sắc là chủ, có vẻ quý khí mà lại uy nghiêm. Trong điện ghế giữa ra cụ đầy đủ hết mà nhất hấp dẫn phượng lan khuynh hai người. Tắc kia trương có thể cất chứa mười mấy người cùng nhau cùng ngủ to lớn giường lớn. Không đơn giản là này trương giường thật lớn, còn có giường tài chất. Cái loại này tài chất cũng là hắc kim sắc, lộ ra một loại kỳ quái năng lượng. Hai người dùng thần thức tra xét hồi lâu, chính là vẫn như cũ vô pháp tra xét ra giường đến tột cùng là dùng cái gì tài chất luyện chế mà thành. Sắc nữ, không bằng chúng ta đem này trương giường thu hồi tới. Đến lúc đó chúng ta ở mặt trên thử xem cảm giác như thế nào. Hắc hắc lâm ảnh cười xấu xa nói. Phượng Lan Khuynh rỗi tay nhéo lâm ảnh bên hông mềm thịt một phen, lưu manh. Lâm ảnh dỗi tay một tay đem Phượng Lan Khuynh ôm vào trong lòng, ta cười nhìn nàng. Ngươi đều kêu ta tiểu lưu manh, ta không lưu manh như thế nào không làm thất vọng ngươi cho ta cái này xưng hô. 39. Biến mất. Thật bắt ngươi cái này vô lại không có biện pháp. Phượng Lan Khuynh hờn dối liếc lâm ảnh liếc mắt một cái. Lâm ảnh cười xấu xa ở Phượng Lan Khuynh cái mũi khẽ cắn một chút, ta liền thích đối với ngươi chơi xấu. Không để ý tới ngươi. Phượng Lan Khuynh cười từ lâm ảnh trong lòng ngực lui ra tới, tiếp tục đánh giá khởi trong điện cái khác đồ vật. Trên tường treo một bức họa, hấp dẫn Phượng Lan Khuynh chú ý. Nàng đi lên trước, đánh giá cẩn thận lên. Chỉ thấy họa thượng là một người người mặc hắc kim sắc quần áo nam tử. Hắn hoàn mỹ ngũ quan góc cảnh rõ ràng tựa như pho tượng, như hàn tinh hai tròng mắt cùng kiên nghị cảm, đều đầy đủ biểu hiện ra hắn không dễ dàng thỏa hiệp ca tính, sắc bén như chim ưng ánh mắt, cùng với kia cả người lạnh nhạt cập không giận mà uy khí thế, đều không khỏi lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nhìn cái gì đâu? Lâm ảnh đi vào phượng lan khuynh phía sau, ánh mắt theo nàng tầm mắt rừng ở kia trương hoạt thượng, lớn lên cũng không tệ lắm. Chỉ là so với ta kém một ít. Xú mỹ, Phượng Lan Khuynh thu hồi tầm mắt, cười trắng lâm ảnh liếc mắt một cái, có hay không mặt khác phát hiện. Lâm ảnh không thú vị lắc lắc đầu, trừ bỏ kia trương giường ngoại, cái gì đều không có. Sắc nữ ngươi đem giường thu hồi tới, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Người a, liền nhớ rõ ngươi giường. Phượng Lan Khuynh tức giận cười nói, đương nhiên rồi, đây chính là chúng ta giường, không nhớ rõ sao được? Lâm ảnh vẽ mặt đương nhiên cười xấu xa, mặc kệ ngươi. Phượng Lan khinh trắng lâm ảnh liếc mắt một cái, ý niệm vừa động, đem dường lớn thu vào phượng ngâm không gian chung. Nàng lại lần nữa nhìn kia bức họa liếc mắt một cái, cùng lâm ảnh hướng về ngoài điện đi đến. Nàng cũng không biết vì cái gì muốn xem kia phó họa, nhưng là nhìn đến kia phó họa thời điểm, nàng lại có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Giống như họa chung người nọ, nàng đã từng gặp qua giống nhau. Hai người suốt hoa ba ngày thời gian, mới cuối cùng đem cả tòa cung điện cấp đi dạo biến. Sở hữu có giá trị đồ vật, bọn họ tự nhiên cũng không khách khí thu quát không còn. Trở lại mọi người tu luyện sân, chỉ thấy mọi người đều đã tu luyện xong, đang ở tại chỗ chờ bọn họ trở về. Các ngươi đã trở lại. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh hai người trở về, mọi người đều thập phần vui vẻ. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, lấy ra mười mấy nhẫn chữ vật đưa tới mọi người trước mặt, nhẫn bên trong đồ vật đều là ở trong cung điện tìm được, ta đã đem chúng nó chia đều. Các ngươi thu hồi đến đây đi. Đối với người một nhà, nàng cũng không sẽ bùn xịn. Mọi người tự nhiên biết Phượng Lan Khuynh là người, cũng không có cùng nàng khách khí, mỗi người cầm một con nhẫn chữ vật thu lên. Ly tử vong gốc kết giới mở ra nhật tử cũng mau tới gần, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Phượng Lan Khuynh cười nói. Lần này tới Lan Xuyên Đại Lục thời gian tuy rằng mới ngắn ngủn một năm, nhưng là trong đó thu hoạch, lại là liền nàng chính mình đều không có nghĩ đến. hảo Mọi người gật đầu đáp. Tuy rằng lần này tới Lan Xuyên Đại Lục, bọn họ đại bộ phận thời gian đều là ở tu luyện, nhưng là nghĩ đến lập tức liền phải rời đi, vẫn là sẽ có một tia không tha. Phượng Lan khuynh bàn tay trắng nhẹ huy, đem trong viện suối nước nóng đều thu vào phượng ngâm không gian chung. Này đó suối nước nóng có cải tạo nhân thể kinh mạch cùng thức hải công hiệu, nếu là cho ra ra bọn họ sử dụng, khẳng định có thể trợ giúp bọn họ tu luyện. Tốt như vậy đồ vật, Nàng tự nhiên sẽ không lưu lại nơi này. Bằng không không phải bạo khiển thiên vật sao. Đoàn người theo con đường từng đi qua, hướng về cung điện ngoại đi đến. Ở trải qua có truyền tống trận đại điện khi, đột nhiên một cổ cường đại đến lệnh nhân tâm kinh lực lượng, từ trung ương nhất một cái vòng sáng trung thổi quét mà ra, hướng về phượng lan khuynh phương hướng, thẳng tắp tập kích mà đi. Cẩn thận! Lâm ảnh, Vân Khuynh Triệt, Lang Giật Viễn, Lang Giật Trần, cùng với phong ra bốn huynh đệ. Đồng thời hướng về Phượng Lan Khuynh trước mặt phong đi, muốn thế nàng ngăn cản trụ kia cổ lực lượng. Nhưng mà, kia cổ lực lượng lại cường đại đến lệnh chúng nhân vô pháp tưởng tượng, ngay cả lâm ảnh cũng bị này trực tiếp ném bay đi ra ngoài, càng không cần phải nói thực lực kém lâm ảnh một mảng lớn những người khác. Phượng Lan Khuynh bước chân mau lui lại, muốn né tránh kia cổ lực lượng. Nhưng là còn không có chạy ra vài bước, đã bị kia cổ lực lượng giam cầm ở trong đó, nhanh chóng cuốn vào cái kia màu trắng vòng sáng. Quynh nhi, Ly Phượng Lan Khuynh gần nhất Phượng Lan Duệ giữ chặt tay nàng, muốn đem nàng kéo ra vòng sáng. Những người khác cũng vội vàng chạy tới, muốn giữ chặt Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ hai người, hoặc là cùng bọn họ cùng đi vào. Nhưng mà bọn họ căn bản là không kịp giữ chặt hai người, hai người liền đã biến mất ở bọn họ trước mặt. Cùng lúc đó, đại điện chung cái khác 11 một cái vòng sáng, cũng theo cái kêu đem Phượng Lan Khuynh hai người nuốt vào vòng sáng, cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh. Quynh Nhi sắc nữ Lan Quynh Lang giật viễn mấy người thống khổ gạo giống như thế nào cũng vô pháp tiếp thù nàng liền như vậy biến mất ở bọn họ trước mắt loại cảm giác này liền giống như có người ở bọn họ trong lòng ngạnh sinh sinh dùng dao xẻo thịt giống nhau đau căn bản vô pháp hô hấp sắc nữ ngươi trở về trở về a Lâm ảnh như điên rồi giống nhau đem cung điện vách tường nhất nhất đẩy ngã liền tính đem cả tòa cung điện đều cấp hủy đi Hắn cũng muốn đem nàng tìm ra. Không có nàng nhật tử, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng. Lăng giật viễn mấy người thấy thế, cũng vội vàng làm theo. Nếu nàng là ở cái này di tích trung biến mất, như vậy rất có khả năng nàng còn ở cái này di tích chung. Theo dầm dầm, thanh âm, di tích chung vách tường liên tiếp không ngừng sập. Thời gian từng ngày quá khứ, thẳng đến cả tòa di tích đều đã biến thành một mảnh đất bằng. Mọi người mới không thể không hết hy vọng. Khuynh nhi ngươi đến tuột cùng đi đâu? Phượng Lan khê hai mắt lỗ trống nhìn phía trước, lầm bẩm tự nói. Tuy rằng đã qua nhiều ngày như vậy, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy này hết thể chỉ là một hồi ác mộng, có lẽ tình mộng, nàng liền xuất hiện. Lan giật viễn túi đầu, không nói một lời nhìn trên mặt đất. Ai cũng không biết, hắn đến tột cùng nghĩ đến cái gì. Nhưng là lại có thể cảm giác được, trên người hắn tản mát ra nồng đậm bi thương hơi thở. Vân Khuynh triệt trong đôi mắt tràn đầy đều là hồng tơm máu, hắn song quyển trước sau gắt gao nắm. Hắn không tin hắn Khuynh nhi, cứ như vậy đã không có, nàng nhất định sẽ trở về. Liền giống như kiếp trước nàng giống nhau, nhất định sẽ trở lại hắn bên người. Lang giật trần gắt gao cắn môi, cứ việc hắn cực lực khống chế được, nhưng là nước mắt vẫn là ngăn không được từ hắn khỏe mắt trượt xuống. Các ngươi không cần như vậy. Lan Khuynh nàng sẽ không có việc gì. Nàng cùng ta đại ca đều ăn vào cộng sinh đan, ta đại ca không có việc gì, Lan Khuynh nàng cũng nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Nguyệt chắc chắn nói, nàng cũng là vừa rồi mới nhớ tới chuyện này. Lâm ảnh nghe được Lâm Nguyệt nói, kia ảm đạm vô thần lũ lục sắc hai tròng mắt chung, tức khắc bốc cháy lên một mặt hy vọng. Đúng vậy, hắn như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Lang giật viễn mấy người đồng thời chuyển qua tầm mắt, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Lâm Nguyệt. Ngươi không có gắt ta. Đương nhiên không có. Không tin các ngươi hỏi ta đại ca. Lâm Nguyệt vẻ mặt bảo đảm nói. Mọi người đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm ảnh, hy vọng từ hắn nơi đó được đến xác thực đáp án. Lâm ảnh dùng sức gật đầu một cái, khẳng định nói, ta tồn tại, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Đúng vậy. Bọn họ sớm đã sinh tử cùng mệnh. Hắn may mắn chính mình lúc trước làm ra cái kia quyết định. Tuy rằng hắn hiện tại vô pháp cảm giác được nàng, nhưng là hắn ít nhất biết nàng mạnh khỏe. Nghe được lâm ảnh khẳng định đáp án, mọi người vẫn luôn gắt gao nắm tâm, mới thoáng buông xuống một ít. Chỉ cần nàng không có việc gì, so cái gì cũng tốt. Ít nhất bọn họ còn có có thể tái kiến nàng hy vọng. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó nàng sẽ trở về. Vô luận bao lâu bọn họ đều sẽ chờ nàng. Từ vong cốc kết rơi sắp mở ra. Chúng ta trước rời đi nơi này đi. Lâm Diễm mở miệng nói. Ta phải ở lại chỗ này. Lăng giật Viễn quyết định nói. Lan khuynh nàng có khả năng còn sẽ trở lại nơi này. Hắn muốn ở chỗ này chờ nàng. Ta cũng lưu lại nơi này. Lăng giật trần cũng quyết định nói. Ta cũng giống nhau. Vân khuynh triệt cùng phượng Gia tam huynh đệ đồng thời mở miệng nói. Các người đi về trước đi. Chúng ta ở chỗ này chờ sắc nữ trở về. Lâm ảnh đối với Lâm Diễm Hai Huynh Mộ nói, Đại ca, Lan Khuynh nàng hẳn là đã không ở cái này không gian, ta tưởng ngươi hẳn là cảm ứng đến. Nếu nàng thật sự trở về, ta tưởng nàng cũng nhất định sẽ nghĩ cách hồi địa cầu, rốt cuộc nơi đó mới là nàng ra. Nếu các ngươi ở chỗ này chờ, mà nàng trực tiếp trở về địa cầu, các ngươi không phải muốn nơi này chờ thượng 60 năm sau. Chẳng lẽ các ngươi thật sự nguyện ý cùng nàng tách ra lâu như vậy thời gian sau? Lâm Nguyệt mở miệng khuyên đủ, nếu nàng đã trở lại, lại vô pháp trở về địa cầu, chúng ta không phải cũng giống nhau phải đợi 60 năm sau. Vân Khuynh Triệt mở miệng phản bác nói, các ngươi đừng quên, nàng là cùng truyền tống trận cùng nhau biến mất. Có lẽ cũng có khả năng, nàng đã về tới địa cầu. Lâm Diễm nói, ai cũng không biết cái kia truyền tống trận bên kia là cái gì thế giới, bọn họ có thể từ địa cầu đi vào nơi này. Có lẽ Phượng Lan khuynh tiến vào cái kia chuyển thống trận, vừa vặn là hồi địa cầu đâu. Tuy rằng cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng là ai lại biết đâu. Mặc kệ như thế nào ta đều không rời đi. Lăng giật viên cố chấp nói. Chúng ta cũng là. Những người khác cũng phụ hòa nói. Nhìn đến mọi người cố chấp, Lâm Nguyệt cùng Lâm Diễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ly tử vong cốc kết giới mở ra hẳn là còn có nửa tháng thời gian. Dù sao nơi này ly tử vong cốc kết giới không xa, chúng ta không bằng trước tiên ở nơi này chờ thượng mấy ngày, chờ kết giới sắp mở ra thời điểm, chúng ta lại đi ra ngoài. Lăng nhược vũ mở miệng nói, nàng tự nhiên cũng thực lo lắng Lan Khuynh, nhưng là nàng cũng tin tưởng lấy Lan Khuynh bản lĩnh, nàng nhất định sẽ thực mau trở lại. Vậy chỉ có như vậy. Lâm Diễm hai người gật đầu tán đồng nói, hy vọng cho đến lúc này, mọi người đều có thể thay đổi chủ ý. Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, phát hiện chính mình đang đứng ở một mảnh u ám thế giới, có người sao? Nàng mở miệng hỏi. Khuynh Nhi? Phượng Lan Duệ thanh âm ở Phượng Lan Khuynh phía sau vang lên. Đại ca? Phượng Lan Khuynh sờ soạn, cầm Phượng Lan Duệ tay, còn có những người khác ở sao? Hẳn là đã không có. Phượng Lan Duệ trả lời nói, hắn nhớ rõ lúc ấy chỉ có hắn bắt được tay nàng, tiếp theo bọn họ liền đi tới nơi hắc ám này thế giới. Phượng Lan Khuynh muốn tế ra cổ linh lánh hỏa, xem một chút bốn phía tình huống, lại phát hiện nàng thế nhưng vô pháp tế ra ngọn lửa. Khuynh Nhi nơi này không có linh khí, chúng ta thức hại bị phòng, chân nguyên cũng vô pháp lúc đích. Phượng Lan duệ chậm rãi mở miệng nói, không có linh khí, cũng liền ý nghĩa hiện tại bọn họ chỉ là người thường. Phượng Lan Khuynh tự nhiên cũng phát hiện sự thật này, chúng ta đi phía trước đi, xem có thể hay không đi ra nơi hắc cắm này. Nếu đã trở thành sự thật Bọn họ cũng chỉ có tiếp nhận rồi. Hảo! Phượng Lan Duệ gật gật đầu, cùng Phượng Lan khuynh cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Mặc kệ phía trước lộ có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, nơi nào đều là hắn thiên đường. Hai người lang thang không có mục tiêu hướng về một phương hướng đi tới, cũng không biết đi rồi dài hơn thời gian. Từng đợt tiếng rít đột nhiên ở bọn họ bên thai vang lên, vô hình vật thể hướng về hai người công kích mà đến hai người vội vàng lưng đối lưng dựa vào cảm giác nhanh chóng làm ra chiến đấu chuẩn bị tuy rằng bọn họ hiện tại vô pháp sử dụng linh lực nhưng là bọn họ sức chiến đấu lại không yếu hơn nữa thân thể trải qua huyết chỉ cùng suối nước nóng cải tạo sau đã trở nên thập phần cường hãn giống nhau vật thể căn bản là thương không đến bọn họ trong bóng đêm hai người nắm tay không ngừng nhanh chóng đánh ra công kích tới cùng kia cùng hắc ám hòa hợp nhất thể vật thể phanh phanh phanh theo hai người công kích Bị bọn họ đánh chúng vật thể phát ra từng tiếng bạo liệt tiếng động Chiến đấu vẫn luôn liên tục cũng không biết qua dài hơn thời gian, chung quanh vật thể đột nhiên phát ra một trận, như tới khi giống nhau tiếng rít sau liền biến mất. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ chút nào không dám chậm trễ, bọn họ cẩn thận nhìn chăm chú vào bốn phía. Để ngừa những cái đó vật thể lại lần nữa công kích bọn họ. Khuynh Nhi mau xem trên mặt đất. Phượng Lan Duệ kinh hỉ mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh ở Phượng Lan Duệ mở miệng đồng thời, cũng chú ý tới trên mặt đất kia từng viên kim sắc tiểu hạt châu. Những cái đó hạt châu đang tản phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, là nguyên bản Hắc Ám không ánh sáng thế giới, nhiều ra một tia mỏng manh quang minh. Này đó hẳn là vừa mới công kích chúng ta đồ vật lưu lại, đại ca chúng ta trước đem chúng nó thu thập đứng lên đi." Phượng Lan Khuynh nói. Tuy rằng không biết này đó là cái gì, nhưng là tin tưởng lưu trữ chúng nó hẳn là không phải là chuyện xấu hai người một cái đề phòng, một cái thu thập. này đó hạt châu chỉ có đạn châu lớn nhỏ, cho nên cho dù phượng lan khuyên bọn họ hiện tại vô pháp sử dụng nhận chữ vật, cũng có thể thu thập rất nhiều. thu thập xong kim sắc hạt châu sau, hai người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. đi rồi không sai biệt lắm ba cái canh giờ tả hưu, kia trận gào thét lại lần nữa vang lên, những cái đó vật thể cũng lại lần nữa xuất hiện, hướng về bọn họ công kích mà đến. hai người nhanh chóng lên chiến. Như bắt đầu lần đó giống nhau, những cái đó vật thể ở công kích bọn họ một đoạn thời gian sau, lại thực mau lui đi. Theo thời gian quá khứ, đã trải qua một lần lại một lần chiến đấu phượng lan khuyên hai người, cũng dần dần thói quen cái này hát ám thế giới. Cũng rõ ràng những cái đó màu đen vật thể, công kích thời gian cùng quy luật. Hai người mỗi ngày không phải ứng chiến màu đen vật thể, chính là hướng về một phương hướng đi tới. Đại ca ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Phượng Lan Khuynh tuổi hồ nghe tới rồi phía trước có tiếng nước chuyển đến. Phượng Lan Duệ cẩn thận nghe một chút sau, kinh hỷ nói, hình như là tiếng nước. Đó có phải hay không đại biểu bọn họ có thể rời đi nơi hát cắm này? Ân, Chúng ta đi nhanh đi, nói không chừng chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài. Phượng Lan Khuynh nắm Phượng Lan Duệ tay, bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Hai người càng là đi phía trước đi, bọn họ phía trước liền càng lượng, nhìn đến hy vọng hai người. Kinh hỉ nhanh hơn bước chân. Sau nửa canh giờ, bọn họ phía trước xuất hiện một mảnh ưu lam, đó là biển rộng nhan sắc. Biển rộng nước biển không ngừng lưu động, nhưng là lại một giọt cũng không có chảy vào bọn họ sở tại phương. Bọn họ phía trước hình như có một đạo vô hình cái chán, đem biển rộng cùng bọn họ vị trí địa phương cách thành hai cái thế giới. Nơi này có trận pháp cấm chế. Phượng Lan khinh thân là trận pháp tông sư, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó manh mối. Chúng ta đây có thể đi ra ngoài sao? Phượng Lan rồi hỏi. hắn đối với trận pháp rốt đặc cán mai, tự nhiên chỉ có thể hỏi bên cạnh Phượng Lan Quynh. Ta cũng không biết. Phượng Lan Quynh đánh giá cẩn thận một phen trước mặt trận pháp cấm chế, hơi hơi nhăn lại mi. Nếu là lấy trước cái này trận pháp cấm chế tự nhiên không làm khó được nàng, nhưng là vấn đề là hiện tại nàng căn bản không thể sử dụng linh lực. Thấy Phượng Lan Quynh đang ở nghiêm túc tự hỏi phá giải phương pháp. Phượng Lan Duệ cũng không hề mở miệng quấy giày nàng, lấy ra một viên kim sắc tiểu hạt châu, đánh giá cẩn thận lên. Hắn phát hiện này viên tiểu hạt châu cũng không nếu như hắn hạt châu như vậy cứng rắn, có chút giống bao con động. Hơn nữa ở hạt châu bên trong tựa hồ có kim sắc chất lỏng tồn tại. Hắn thử dùng sức méo, chỉ nghe thấy bang, một tiếng hạt châu bạo liệt mở ra. Phượng Lan Khuynh đang ở nghiên cứu phá trận phương pháp, đột nhiên một giọt kim sắc chất lỏng bắn tung tóe tại nàng trên môi. Tuy rằng chỉ là một dọn, nhưng là nàng lại cảm nhận được trong đó đường tinh thuần linh lực, kia linh khí so với một loan linh tuyển trung sở hàm linh lực càng thêm nồng đậm. Linh tinh tủy một cái tên xuất hiện ở phượng lan khuynh trong đầu. Phượng lan khuynh vội vàng lấy ra một viên hạt châu dùng sức bốc nát, kia từng đợt từng đợt nồng đậm đến mức tận cùng linh khí, nhanh chóng theo tay nàng tâm, rũ mánh vào nàng kinh mạch cùng khắp người bên trong. Thức mau, nàng toàn thân linh lực liền có thể vận dụng tự nhiên. Quả nhiên là linh tinh thủy. Ha ha ha Phượng Lan Khuynh vui vẻ phá lên cười. Phượng Lan Duệ ở bóp nát một viên linh tinh thủy thời điểm, cũng cảm nhận được trong đó ẩn chứa nồng đấm linh lực. Còn không có tới kịp mở miệng nói cho Phượng Lan Khuynh, liền nghe được nàng tiếng cười. Đại ca chúng ta trở về tiếp tục thu thập linh tinh thủy. Phượng Lan Khuynh hưng phấn mở miệng nói. Lúc này nàng đã không đổi mà rời đi nơi này. Linh tinh thủy là trong truyền thuyết mới có bảo vật. Có tốt như vậy cơ hội có thể được đến càng nhiều linh tinh thủy, nàng tự nhiên sẽ không sai quá. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã khôi phục linh lực, liền tính thu thập lại nhiều linh tinh thủy, cũng không cần lo lắng phóng không được. Hảo! Phượng Lan Duệ tự nhiên không có gì nghĩ Hai người lại lần nữa quay đầu lại, khôi phục linh lực hai người tốc độ tự nhiên không cần phải nói. Hơn nữa bọn họ đối màu đen vật thể tập tính đã hiểu biết, thu thập linh tinh thủy tới, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Một tháng rơi sau, thu hoạch pha phong hai người, lại lần nữa đi tới có trận pháp cấm chế địa phương. Lần này không có hoa quá nhiều lực, hai người liền ra trận pháp cấm chế. Theo nước biển hướng về phía trước bơi đi, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một mảnh bắt ngát biển rộng. Thế giới này cùng phía dưới hắc ám thế giới giống nhau, cũng không có linh lực tồn tại. Phượng Lan khuynh tế ra một chiếc thuyền lớn, tuyển một phương hướng sau, cùng Phượng Lan duệ ngồi thuyền hướng về cái kia phương hướng chạy tới. Ở phong húc thành lần đó cùng vân khuynh triệt cùng nhau ngồi thuyền sau, nàng liền cảm thấy có con thuyền cũng không tồi. Vì thế liền luyện chế một con thuyền, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới rồi. 40. Quên đi nơi. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu rọi ở trên mặt biển, màu kim hồng ráng màu theo sóng biển phập phồng, không ngừng quay cuồng ngảy lên, thiên hải một đường, đẹp không sao tà xiết. Phượng Lan Duệ ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào ngồi ở bong tàu thượng Phượng Lan Huynh cương nghị môi mỏng nổi lên một mạ sủng nịch cười nhạt. Đã từng hắn vô số lần nào tưởng quá, có thể cùng nàng hai người ở bên nhau sinh hoạt. Nguyên tưởng rằng kia chẳng qua là hắn si tâm vọng tưởng, lại không có nghĩ đến hắn nguyện vọng này, rốt cuộc có thực hiện một ngày. Cảm giác được Phượng Lan Duệ ánh mắt, Phượng Lan Quynh quay đầu, vừa lúc thấy được Phượng Lan Duệ trong mắt kia mạt lưu tình. Nàng cũng không phải không hiểu tình yêu là vật gì tiểu nữ hài, tự nhiên có thể nhìn ra hắn xem chính mình ánh mắt sở đại biểu y tứ. Chính là ở nàng trong lòng, đại ca, nhị ca, tứ ca, đều chỉ là nàng ca ca. Làm bộ không có nhìn đến Phượng Lan rủi ánh mắt, Phượng Lan khinh cười mở miệng nói, đại ca lại đây cùng nhau xem mặt trời lặn đi. Tại đây biển rộng chung đi hơn một tháng tới, bọn họ mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, đó là xem ngày ấy ra mặt trời lặn. Nhật tử quá tuy rằng thanh nhàn, nhưng là nàng sâu trong nội tâm, lại luôn là có một tia lo âu. Hy vọng có thể sớm chút rời đi nơi này, trở về địa cầu. Nàng cung đại ca liền như vậy mặc danh bị cuốn vào cái kia hắc ám thế giới, lại đi tới cái này không biết là địa phương nào thế giới, giật xa bọn họ còn không biết muốn thế nào cấp đâu. Nàng đã dùng thần thức tra xét quá trung quanh, chính là thần thức có thể đạt được chỗ, trừ bỏ vô tận biển rộng, vẫn là biển rộng liền con thuyền cũng không từng gặp qua một con. Này cũng làm nàng có chút không thể tưởng tượng. Chỉ có thể lần nữa nhanh hơn thuyền tốc độ, hy vọng có thể sớm một ít nhìn đến lục địa, tìm người hỏi rõ ràng bọn họ hiện tại nơi, rốt cuộc là địa phương nào. Phượng Lan Duệ cười nhạt đi đến Phượng Lan Khuynh bên cạnh ngồi xuống, trong mắt kia mạt nhu tình cũng không có bất luận cái gì che giấu. Qua đi hắn đã mất đi quá nhiều cơ hội, hiện tại nếu trời cao cho hắn cùng Khuynh Nhi đơn độc ở chung cơ hội, Hắn như thế nào còn có thể bỏ lỡ? Lúc này đây hắn nhất định phải làm khuynh nhi biết hắn tâm, mặc kệ nàng tiếp thu hay không, hắn đều phải làm nàng biết, hắn ái nàng. Suy nghĩ cái gì đâu? Phượng Lan Duệ ngón tay thon dài, mềm nhẹ xoa Phượng Lan Khuynh kia hơi như hai hàng lông mày, có một chút không một chút vô vẻ, giống như muốn hủy diệt nàng phiền não giống nhau. Phượng Lan Khuynh than nhẹ một tiếng, này đều hơn một tháng, không biết khi nào chúng ta mới có thể nhìn đến lục địa cũng không biết giật xa bọn họ thế nào. Nàng lo lắng nhất chính là bọn họ mấy người, không biết bọn họ hiện tại là lưu tại Lan Xuyên Đại Lục, vẫn là về tới địa cầu. Phượng Lan rể duỗi tay đem Phượng Lan Khuynh ôm nhập chính mình trong lòng ngực, bàn tay to có tiết tấu vô nhẹ nàng gối. ôn nu ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, không cần lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp trở về. Phượng Lan Khuynh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, Nhìn chăm chú vào chỉ còn lại có một nửa hồng nhận, trong mắt nổi lên một kia phiền muộn, lại là một ngày đi qua. Đại ca sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Phượng Lan Duệ duỗi tay cầm Phượng Lan Khuynh tay, như là ở hứa hẹn giống nhau. Phượng Lan Khuynh nao nao, thu hồi tầm mắt, lại vừa lúc đối thượng Phượng Lan Duệ cặp kia thâm tình con ngươi, nàng như bị năng tới rồi giống nhau từ hắn trong lòng ngược rời đi. Đại! Đại ca ta đói bụng. Nói xong, bước nhanh hướng về khoang thuyền nội đi đến. Nhìn Phượng Lan Khuynh chạy chối chết bóng dáng, Phượng Lan Duệ Tuấn Nghị trên mặt trầm rãi dơ lên một mạt mỉm cười. Xem ra nàng đã cảm nhận được chính mình đối nàng tâm ý, bằng không nàng sẽ không như thế kinh hoàng thất thố. Hắn tin tưởng chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn, một ngày nào đó hắn sẽ đi vào nàng trong lòng. Liên như Lan Khê giống nhau. Thời gian ở khe hở ngón tay chung trộm trốn, đảo mắt lại là một tháng đi qua. Khuynh Nhi ngươi có phải hay không thực chán ghét đại ca? Phượng Lan Duệ sâu thẳm hai trong mắt có chút ảm đạm nhìn Phượng Lan Quynh. Nha đầu này đã chôn tránh lâu lắm, hắn cần thiết muốn áp dụng một ít hành động mới được. Không có A. Phượng Lan Quynh vẻ mặt vô tội lắc lắc đầu. Từ minh bạch hắn tâm ý sau, nàng không còn có giống như trước như vậy, không kiêng nghể gì nằm ở hắn trong lòng ngực làm nũng. Người trước kia luôn là thích nị ở đại ca trong lòng ngực, chính là hiện tại ngươi liền cùng đại ca nói chuyện đều vẫn duy trì khoảng cách. Ngươi nhất định là chán ghét đại ca có phải hay không? Phượng Lan Duệ vẻ mặt khổ sở nhìn nàng. Không có. Ta như thế nào sẽ chán ghét đại ca đâu? Nhìn đến Phượng Lan Duệ bị thương khổ sở biểu tình, Phượng Lan Quynh không cấm có chút đau lòng. Nàng chỉ là muốn bảo trì cùng hắn chi gian khoảng cách, cũng không có nghĩ tới muốn đi thương tổn hắn. Nếu không có, vậy ngươi làm đại ca ôm một chút. Phượng Lan Duệ ánh mắt nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh, chờ đợi nàng đáp lại. Phượng Lan Khuynh cắn môi, có chút do dự. Đại ca sẽ không lại đến phiền ngươi. Phượng Lan Duệ trong mắt nổi lên nồng đầm đau thương, hắn khổ sở xoay người, hướng về khoang thuyền đi đến. Nhìn Phượng Lan Duệ ảm đạm rời đi bóng dáng, Phượng Lan Khuynh tâm một trận co rút đau đớn, nàng thân hình trận lóe, bước nhanh đi vào Phượng Lan Duệ trước mặt, đại ca ngươi chờ một chút. Phượng Lan Duệ cũng không có nói lời nói, chỉ là dùng hắn cặp kia tràn đầy đau thương hai tròng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh. Đại ca ngươi không cần khổ sở. Ta thật sự không có chán ghét ngươi. Ngươi muốn ôm ngươi liền ôm đi. Phượng Lan Khuynh mở ra hai tay, chờ Phượng Lan Duệ tiến lên ôm chính mình. Thật sự. Phượng Lan Duệ không tin hỏi. Ân. Phượng Lan Khuynh dùng sức gật gật đầu. Một mặt cười nhạt tự Phượng Lan Duệ cương nghị môi mỏng Lan tràn mở ra, hắn tiến lên một bước, dối tay đem Phượng Lan Khuynh ôm vào chính mình trong lòng ngực. Khi về sau đại ca có phải hay không khi nào muốn ôm ngươi đều có thể. Có thể. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Biết rõ đây là đại ca mưu kế, nhưng là ai kêu nàng xem không được hắn khổ sở đâu. Phượng Lan Duệ thỏa mãn ôm Phượng Lan Khuynh, Tuấn Nghị trên mặt tràn ra một mặt thấm áp như ánh mặt trời mỉm cười. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, Khuynh Nhi mau xem. Có lục địa Phượng Lan Khuynh nghe vậy, vội vàng chuyển nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến nơi xa có một mảnh lục địa, thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc có thể lên bờ. Thuyền bay nhanh hướng về phía trước đi mà đi, nhìn càng ngày càng gần lục địa, Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ trên mặt tất cả đều là vui vẻ tươi cười. Đem thuyền thu hồi, Phượng Lan Khuynh tế ra Phượng Vũ, tuyển một phương hướng sau hướng về phía trước bay đi. Vốn dĩ ở biển rộng thượng khi, nàng liền muốn dùng Phượng Vũ, nhưng là kêu biển rộng thượng lại có một cổ kỳ quái lực lượng. Liên tính là sử dụng linh tinh thủy, cũng vô pháp làm Phượng Vũ bay lên nửa phần. Phi hành không sai biệt lắm 3 ngày sau, Phượng Lan Khuynh rốt cuộc thấy được ở phía trước cách đó không xa, có một tòa thôn trăng nhỏ. Nàng thu hồi Phượng Vũ, cùng Phượng Lan Duệ cùng nhau hướng về kia tòa thôn trang nhỏ đi đến. Khuynh Nhi ngươi xem phía trước có hai người. Phượng Lan Duệ nhìn đến ở bọn họ phía trước, có lưỡng đạo bóng người đang từ từ hướng về bọn họ đi tới. Chúng ta đi hỏi một chút. Phượng Lan Khuynh vui vẻ nói, chỉ cần có người, liền có thể biết nơi này là địa phương nào. Đương Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ thấy rõ ràng người tới khuôn mặt khi, đều không khỏi cả kinh. Chỉ thấy người đến là một nam một nữ, nhưng là hai người làn da lại không phải như chính mình như vậy bóng loáng tinh tế. Mà là giống như vỏ cây giống nhau khô khốc, không chỉ có làn da như thế, bọn họ đầu tóc, tay chân cũng đều như thụ nhan sắc giống nhau là màu nâu nếu không phải bọn họ còn có thể di động nói, thật sự sẽ cho rằng hai người chính là thụ. nhìn đến Vượng Lan Khinh hai người, Vu Hành cùng Vu Du cũng là ngẩn ra. phản ứng lại đây sau, Vu Hành hỏi các ngươi từ đầu tới đây, hắn đã không nhớ rõ, bọn họ thế giới này có bao nhiêu năm không có đã tới ngoại giới người. nghe được Vu Hành hỏi chuyện, Vượng Lan Khinh cùng Vượng Lan Duệ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. còn hào bọn họ lời nói, chính mình có thể nghe hiểu. Bằng không thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta là từ địa cầu tới. Các ngươi hảo. Chúng ta muốn hỏi một chút, nơi này là địa phương nào? Phượng Lan Duệ mở miệng hỏi. Chúng ta nơi này là quên đi nơi. Bất quá các ngươi nói địa cầu ta lại chưa bao giờ có nghe nói qua. Vũ Du nói. Nàng nghe qua rất nhiều đại lục, nhưng là chưa bao giờ có nghe nói qua địa cầu. Chẳng lẽ ngoại giới lại nhiều ra một cái tu chân tinh cầu. Quên đi nơi. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ nghe thấy cái này tên đều có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Nơi này sở dĩ kêu quên đi nơi là bởi vì, sở hữu đi vào nơi này tu sĩ, đều là rơi vào không gian cái khe mới đến nơi này. Thế giới này không có linh khí, không thể sử dụng chân nguyên, cũng vô pháp sử dụng thần thức. Liên tính ở nguyên bản thế giới có bao nhiêu lợi hại, một khi tới rồi nơi này, cũng chỉ có thể giống người thường giống nhau, vì sinh hoạt buôn ba. Vũ hình vẻ mặt chua xót giải thích nói. kia nhưng có đi ra ngoài biện pháp. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, trong lòng có chút may mắn, còn hảo bọn họ có linh tinh thủy, bằng không sợ là cũng không thể sử dụng linh lực. Vũ Du than nhẹ một hơi, biện pháp có là có, chính là này thượng trăm triệu năm qua, có thể thành công đi ra ngoài người, lại ít ỏi không có mấy. Biện pháp gì? Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ trăm miệng một lời nói. Các ngươi trước cùng chúng ta đi thôn đi. Vu Du nói, Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ gật gật đầu, đi theo vô Hành cùng Vu Du hướng về phía trước thôn trang nhỏ đi đến. Đi vào thôn, chỉ thấy nơi này sở hữu tu sĩ đều là có đôi có cặp, bất quá bề ngoài lại đều cùng Vu Hành bọn họ vô dị. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ liếc nhau, trong lòng đều có nồng đậm tò mò. Nếu Vũ Hành nói nơi này tu sĩ đều là từ thế giới khác tới, như vậy bọn họ bề ngoài hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm vì cái gì đều sẽ biến thành thụ bộ dáng hai người đi theo vu hành hai người đi tới bọn họ trong nhà vũ du vì hai người đổ một ly trà sau mở miệng nói nói vậy các ngươi đều đã phát hiện bên ngoài tu sĩ cũng cùng chúng ta giống nhau đều là có đôi có cặp chính là đi ân phượng lan khinh cùng phượng lan duệ đồng thời gật gật đầu đối với điểm này bọn họ thật là phi thường tò mò ở quên đi nơi tổng cộng chỉ có hai cái thôn trang Một cái là chúng ta cái này song tử thôn, một cái khác còn lại là cô tinh thôn. Ở chúng ta song tử trong thôn sở hữu nam nữ đều là tương thân tương ái, có đôi có cặp. Mà ở cô tinh thôn lại hoàn toàn tương phản, ở nơi đó cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có giết chóc. Các ngươi có phải hay không rất tò mò, vì cái gì chúng ta thôn trùng, sở hữu nam nữ đều là có đôi có cặp phu thê. Vì cái gì chúng ta sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Thấy Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ gật đầu, Vũ Hành tiếp tục nói, bởi vì chúng ta trong thôn có cái truyền thuyết, chỉ có trở thành phu thê, mới có cơ hội từ song tử Kiều đi ra ngoài, nói cách khác sẽ bị vĩnh viên vây ở chỗ này. Nhưng là một khi sải bước lên song tử Kiều không thể thành công đi ra ngoài nói, bề ngoài liền sẽ biến thành chúng ta hiện tại cái dạng này. Phượng Lan Khuynh sáng tỏ gật gật đầu, kia cô tinh thôn đâu. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết nơi đó có một tòa cô tinh tháp, nhưng là cũng chỉ có chân chính vô tình vô nghĩa, máu lạnh người mới có thể tiến vào trong đó, bằng không liền sẽ bị cô tinh tháp biến thành cục đá. So với chúng ta nơi này thụ nhân tới thảm hại hơn. Vu Hành nói, hai tòa thôn cách xa nhau rất xa sao? Phượng Lan Duệ chỉ là tò mò hỏi một chút, tự nhiên sẽ không đi cô tinh thôn. Có thể nói không xa, cũng có thể nói rất xa. Vu Hành đạo. Lời này giải thích thế nào? Phượng Lan Khuynh không do nói. Đi vào thế giới này có tình nhân, là đi không được cô tinh thôn. Chỉ có tội ác tẩy trời người, mới có thể đi tới đó. Vũ Du giải thích nói. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, hơi hơi sau khi tự hỏi hỏi, nói như thế tới, cô tinh thôn người cũng là tới không được thôn trang này chính là sao? Có thể nói như vậy. Vũ Du gật đầu nói. Kia muốn đi vào Song Tử Kiều. Có phải hay không nhất định phải là phu thê? Phượng Lan Khuynh cũng không tưởng cùng đại ca Phượng Lan Duệ trở thành phu thê, nếu còn có mặt khác phương pháp nói, tự nhiên tốt nhất. Đúng vậy. Không phải phu thê căn bản nhìn không tới song tử tiểu. Vũ Hành khẳng định nói. Kia nếu tìm không thấy một nửa kia làm sao bây giờ? Phượng Lan Khuynh ôm cuối cùng một kia hy vọng hỏi. Vậy chỉ có thể lưu lại nơi này, chờ một nửa kia xuất hiện. Kỳ thật Tiểu Du vốn dĩ cũng là một người nam tử, nhưng là vì cùng ta trở thành phu thê, Tiểu Du uống lên song tử Giang Thủy, biến thành nữ tử. Bất quá cuối cùng chúng ta vẫn là chưa từng có được song tử Tiểu. Vu Hành chua xót cười nói. Nghe được Vu Hành nói, Phượng Lan Khuynh hoàn toàn không có hy vọng. Nàng có chút buồn dầu ngắm Phượng Lan Duệ liếc mắt một cái, chẳng lẽ thật sự muốn cùng đại ca trở thành phu thê sao? Ở Vu Hành hai người dưới sự trợ giúp, Phượng Lan Khuynh hai người ở thôn chung tìm một miếng đất, che lại một tòa phòng ở ở xuống dưới. Phượng Lan Duệ tự nhiên biết Phượng Lan Khuynh không nghĩ cùng hắn trở thành phu thê, nhưng là hắn cũng không nội. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình thiệt tình đối nàng, làm nàng cảm nhận được chính mình đối nàng ái, một ngày nào đó nàng sẽ tiếp thu hắn. Phượng Lan Khuynh cũng làm vu du cùng trong thôn những người khác, mang nàng đi xem qua xong tử tiểu, Chính là mặc cho bọn họ nói cụ thể minh bạch. Nàng chính là vô pháp nhìn đến song tử tiểu Nhật tử từng ngày quá khứ, Phượng Lan khinh cùng Phượng Lan Duệ cũng như thôn chung người giống nhau, quá người bình thường sinh hoạt. Sáng sớm Dương Quang Xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong phòng, chiếu sạ ở trên giường ôm nhau hai người trên người. Phượng Lan Duệ mở hai mắt, nhu tình nhìn trong lòng ngực đang ngủ ngon lành nhân nhi, môi nhẹ nhàng dừng ở cái chán của nàng. Tuy rằng nàng vẫn luôn không có đáp ứng cùng hắn trở thành phu thê, Nhưng là hai người chi gian ở trung hình thức lại ở từng ngày phát sinh biến hóa. Cảm giác được trên chán khẽ hôn, Phượng Lan khuynh chậm rãi mở hai tróng mắt, mỉm cười nhìn về phía Phượng Lan duệ kia tuấn mị cương nghị khuôn mặt, sớm. Nàng tuy rằng vẫn luôn không có đáp ứng cùng hắn trở thành phu thê, nhưng là này một năm tới, hắn đối nàng hảo, hắn đối nàng trả giá, nàng lại có thể khắc sâu cảm nhận được. Bình thường nàng cũng sẽ như khác thê tử đối trượng phu giống nhau, vì hắn nấu cơm, vì hắn giặt quần áo. Nhìn hắn trên mặt đất vất vả cần cù lao động. Tuy rằng như vậy nhật tử rất là bình đạm, nhưng là lại có một loại khác cấm áp. Sớm, Phượng Lan Duệ sủng nịch nhìn Phượng Lan Quynh, túi đầu thử hôn lên nàng ngôi. Thấy nàng cũng không có phản đối, hắn trong lòng không khỏi một trận vui sướng. Hắn hôn dần dần gia tăng, đem đầu lươi thật sâu mà tham nhập nàng khoang miệng chỗ sâu trong. Hắn kiên cường dẻo dai đầu lươi không chút nào cố sức mà bắt được tới rồi nàng đình hương cái lươi cùng nàng gắt gao tương truyền ở cùng nhau. Cơ hồ tới rồi, hai bên đều mau hít thở không thông nông nỗi, Phượng Lan Duệ mới lưu luyến mà buông ra Phượng Lan Khuynh ngôi. hắn ngực trên dưới phập phồng, hô hấp run rập. lửa nóng hai tròng mắt nhìn chăm chú vào trong lòng ngực Phượng Lan Khuynh, thanh âm hơi mang khàn khàn mở miệng nói, "Khuynh Nhi gả cho ta hảo sao?" "Hảo." Phượng Lan huynh mỉm cười gật gật đầu. Ở đi vào nơi này tháng thứ nhất, nàng chưa từ bỏ ý định đi xem qua vài lần xong từ tiểu. Nhưng là kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi sự thật này. Nàng biết chỉ có cùng đại ca trở thành phu thê, mới có thể có rời đi nơi này cơ hội. Vì thế nàng liền thử đi ái đại ca, dần dần nàng phát hiện, yêu hắn cũng không phải rất khó. Bởi vì đại ca vốn chính là cái cực kỳ ưu tú nam tử, hơn nữa hắn đối nàng hảo, đối nàng trả giá, làm nàng chậm rãi không hề giống bắt đầu như vậy bài xích cùng hắn trở thành phu thê. Lại nói nếu nàng có thể tiếp thu tam ca, vì cái gì liền không thể tiếp thu đại ca đâu. Nghe được Phượng Lan Khuynh trả lời, Phượng Lan Duệ tức khắc mừng dỡ như điên. Khuynh nhi ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta sao? Ta không phải đang nằm mơ đi. Ngươi niết đại ca một chút hảo sao? Ha ha! Nhìn đến Phượng Lan Duệ vui vẻ bộ dáng, Phượng Lan Khuynh trong lòng cũng nảy lên một loại thỏa mãn. Nàng duỗi tay nắm hắn khuôn mặt tuấn tú, cười xấu xa hỏi. Đại ca có hay không cảm giác được đau à? Không đau, một chút đều không đau. Ha ha ha Phượng Lan Duệ vui vẻ cười lớn, trong mắt ức chế không được rơi xuống tích giọt lệ thủy. Thật tốt quá. Hắn rốt cuộc chờ tới rồi, hắn khinh nhi rốt cuộc nguyện ý tiếp thu hắn. Nhìn đến Phượng Lan Duệ rơi xuống nước mắt, Phượng Lan Khinh trong lòng lại là cảm động, lại là đau lòng. Nàng hiểu biết hắn, biết hắn là cái loại này cho dù đổ máu, cũng sẽ không rơi xuống một giọt nước mắt thiết huyết Nam Nhi. Nhưng mà hắn lại bởi vì chính mình một câu, giống cái tiểu hài tử lại cười lại khóc. Rồi tay nhẹ nhàng lau đi Phượng Lan Duệ má thượng nước mắt, cười treo chọc nói, đại ca ngươi lại khóc, ta đã có thể đổi ý. Phượng Lan Duệ có chút ngượng ngùng chịu chịu cái mũi, đại ca không có khóc, đại ca là cao hứng. Huynh nhi chúng ta đi nói cho đại gia tin tức tốt này đi. Hảo! Phượng Lan Khuynh cười đáp ứng nói. Nghe được Phượng Lan Khuynh sau khi trả lời. Phượng Lan Duệ cười lớn ôm nàng từ trên giường nhảy dựng lên, bước nhanh hướng về ngoài cửa phòng đi. Vũ Hành, Vũ Du, Khuynh Nhi nàng đáp ứng gả cho ta. Hoàng Giang, Lục Bình, Khuynh Nhi nàng đáp ứng gả cho ta. Lưu Khánh, Mạnh Yến Phượng Lan Duệ ôm Phượng Lan Khuynh từ thôn đầu chạy đến thôn đuôi, vui vẻ đem tin tức tốt này nói cho thôn chung mọi người. Chúc mừng A. Chúc mừng các ngươi! Thôn chung mọi người cũng sôi nổi hướng hai người chúc phúc. Nhìn cung ngày thường thành thủ ổn trọng một trời một vượt Phượng Lan Duệ, Phượng Lan Khuynh môi đỏ trầm rãi dơ lên một mặt nhật nhạt hạnh phúc mỉm cười, nàng dối tay hoàn thượng hắn leo đem đầu dựa vào hắn trong lòng ngực. Như vậy đại ca tuy rằng có chút ngây ngốc, nhưng là ngốc lại rất đáng yêu. Kỳ thật như vậy cũng thực hảo. 41. Song Tử tiểu Hôm nay song tử thôn đèn đuốc sáng trưng, phá lệ náo nhiệt. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ thân xuyên màu đỏ hì bào. Ở mọi người chúc phúc dưới ánh mắt, nắm tay đi tới song tử thần thượng hạ. Vũ Du cùng vô Hành từng người cầm một ly song tử nước sông đi rồi đi lên. Song tử nước sông là song tử thôn lại lấy sinh tồn duy nhất nguồn nước, ngàn vạn năm qua nó chưa từng có khô cạn quá, thường uống này thủy càng có trường thọ công hiệu. Song tử nước sông chia làm hai loại nhan sắc, nam tử sở uống vì màu đỏ, nữ tử tắc vì màu xanh lục. Nếu là sai uống, liền sẽ thay đổi này giới tính. Thỉnh các ngươi ở hai ly song tử nước sông Trung, nhỏ giọt các ngươi máu. Song tử thôn thôn trưởng Khanh mặc Thiên mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ đồng thời cắt qua ngón tay, ở hai ly song tử nước sông Trung, Trung nhỏ giọt chính mình máu. Tí tách. Hai giọt máu dung nhập trong nước, dần dần cùng lẫn nhau tương dung tương hợp. Hiện tại thỉnh các ngươi ở song tử thần tượng hạ, uống song có được lẫn nhau huyết tích song tử nước sông. Uống này thủy. Từ nay về sau các người đó là chân chính trở thành phu thê. Khanh Mặc Thiên lại lần nữa mở miệng nói. Đây là song tử thôn ở thật lâu trước kia liền lưu truyền tới nay tập tục, chỉ có ở song tử thần tượng hạ, uống qua có được lẫn nhau máu song tử nước sông, mới có thể tính làm chân chính phu thê, cũng mới có thể nhìn đến song tử tiểu. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ tiếp nhận Vu du hai người đưa qua song tử nước sông, nhìn nhau cười, đồng thời nâng chén uống song cái ly chung song tử nước sông. Chúc mừng các ngươi trở thành phu thê. Vũ Du cùng Vu Hành tiếp nhận không ly, cười chúc phúc nói. Chúc mừng các ngươi. Chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Những người khác cũng sôi nổi tiến lên chúc phúc. Cảm ơn đại gia. Phượng Lan Duệ một phen bế lên Phượng Lan Quynh, ở mọi người trong tiếng chúc phúc, hướng về tân phòng nội đi đến. Đi vào mép giường ngồi xuống, Phượng Lan Duệ thâm tình nhìn chăm chú trong lòng ngực Phượng Lan Quynh, cương nghị trên mặt trước sau dương hạnh phúc vui vẻ tươi cười. Khuynh Nhi có thể cưới được người, là đại ca đời này hạnh phúc nhất sự. Cho dù giờ khắc này lập tức sẽ chết, hắn cũng không hám. Phượng Lan Khuynh nhìn chăm chú vào tuấn nghỉ phi phàm Phượng Lan Duệ, môi đỏ cong lên một mặt Mỹ lệ lộ cung, nàng ngâng lên đôi tay hoàn thượng của hắn, có thể gả cho đại ca, Khuynh Nhi cũng thực vui vẻ. Từ bị cuốn vào cái kia vòng sáng bắt đầu, bọn họ ở bên nhau đã suốt hai năm. Mấy năm nay chung, nàng bất đắc dĩ quá, bàng hoàng quá. Do dự quá, đến cuối cùng bắt đầu chậm rãi tiếp thu, cùng hắn hiểu nhau gắn bó. Tuy rằng quay đầu tựa như ngộng giống nhau, nhưng là nếu nàng trong lòng đã có hắn vị trí, nàng liền sẽ thiệt tình đi ái Phượng Lan Duệ ngay vậy, trên mặt tươi cười càng thêm thâm vài phần, khuyên nhi ta có một việc vẫn luôn tưởng không rõ, vì cái gì ngươi sẽ biết tu chân. Hơn nữa tính cách tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều. Từ trước nàng quá mức mềm mại, làm hắn có loại muốn bảo hộ nàng xúc động. Nhưng là thay đổi sau nàng, lại càng thêm hấp dẫn hắn chú ý, cũng làm hắn tâm một ngày so với một ngày luân hãm càng sâu. Hắn mới hiểu được, nguyên lai like ngay từ đầu chính mình đối nàng cảm giác, cũng không phải chân chính ái. Nhiều nhất chỉ là ca ca đối muội muội yêu thương, chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ nàng, không cho nàng bị người khi dễ. Kia đại ca là thích thay đổi phía trước ta đâu? Vẫn là hiện tại ta đâu? Phượng Lan Khuynh trong mắt hiện lên một mặt hoạt, cười nhìn về phía Phượng Lan Duệ. Đối với hắn đáp án là cái gì, nàng cũng không sẽ quá để ý rốt cuộc đã từng Phượng Lan Khuynh cũng là hắn sinh mệnh một bộ phận. Hiện tại ngươi, Phượng Lan Duệ không chút do dự trả lời nói. Hiện tại nàng tự tin, kiên cường, cứng cỏi, bất khuất, lập lệ nhân tính lộng lây sáng giỏi, làm người không tự giác bị nàng hấp dẫn. Tuy nói không thèm để ý, nhưng là nghe được Phượng Lan Duệ đáp án, Phượng Lan Khuynh vẫn là nhịn không được có chút vui vẻ. Nàng quyết định đem sự tình tình hình thực tế nói cho hắn, kỳ thật ta không phải nguyên lai Phượng Lan Khuynh, ta là Phượng Tộc cái kia Phượng Lan Khuynh nàng êm thai đem chính mình trọng sinh sự, nói cho Phượng Lan Duệ. Nghe Phượng Lan Khuynh kể rõ, Phượng Lan Duệ sắc mặt cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Biết nàng là Phượng Tộc Vương Giả Khi, hắn trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nghe được nàng bị hiên viên lăng hàn đẩy vào thiên hỏa chi hải, thiếu chút nữa hồn phi phách diệt thời điểm. Hắn đau lòng giống như bị người hung hăng mà xẻo một đau giống nhau. Hắn gắt gao đem Phượng Lan Khuynh ôm vào chính mình trong lòng ngực, cảm thụ được nàng độ ấm. Trong lòng không ngừng may mắn, may mắn nàng không có chuyện. Tuy rằng hắn cũng không hy vọng muội mội chết, nhưng là này một ít lại không phải hắn có thể thay đổi. Hắn hiện tại có thể làm, chính là quý trọng trước mắt người. Phượng Lan Khuynh nắm lấy Phượng Lan duỗi tay, đang muốn nói chuyện, lại bị hắn rơi xuống môi cấp lấp kín ngôi. Cơ hồ là lập tức buộc phát ra cầm lòng không đầu cùng nhiệt. Phượng Lan Duệ ấm áp hữu lực đầu lưới, lấy một loại thế không thể đỡ lực đạo cậy ra nàng cái miệng nhỏ, thật sâu mà dò xét đi vào, bắt được nàng đinh hương lưới, dùng sức mà mút vào lên. Theo hôn không ngừng gia tăng, nước miếng tương nhu thân mật cơ hồ có thể thâm cập lẫn nhau linh hồn. Trong nhà độ ấm không ngừng lên cao, hai người trên người quần áo cũng ở dần dần giảm bớt, theo một tiếng thỏa mãn thở dài. Hai người rốt cuộc gắt gao kết hợp ở cùng nhau. Sáng sớm hôm sau, Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ liền đi tới song tử Kiều. Lúc này, Phượng Lan Khuynh cũng rốt cuộc thấy được song tử Kiều bộ dáng. Song tử Kiều trình viên hình vòm, Kiều mặt thập phần rộng mở. Dưới cầu có 1.008 cái giống nhau như đốc trụ cầu. Ở Kiều 2 sơn đồng dạng có 1.008 căn vòng bảo hộ cột đá, cột đá thượng điêu khắc biểu tình khác nhau người mặt thoát nhìn lộ ra một tia quỷ dị hơi thở. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ nhìn nhau cười, nắm lẫn nhau tay, chậm rãi hướng về Song Tử Kiều đi đến. Vũ Du đã nói với bọn họ, một khi đi lên Song Tử Kiều, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều không thể tách ra lẫn nhau tay. Một khi tách ra, liền sẽ biến thành thụ nhân, cùng là cũng đem không còn có cơ hội đi lên Song Tử Kiều. Đi lên Kiều Mặt, còn không có đi ra vài bước. Hai người liền cảm giác được một cổ cường đại lực lượng hướng về bọn họ đè xuống. Kia cổ lực lượng, đưa bọn họ bao vây ở trong đó, hướng về hai bên dùng sức lôi kéo, muốn đưa bọn họ nắm chặt tay cấp tách ra. Hai người tay chặt che nắm, đồng thời phóng xuất ra trên người khí thế, chống cự lại cổ lực lượng này. Tuy rằng ở quên đi nơi không có linh lực, nhưng là bọn họ có linh tinh thủy, còn có có thể tu luyện phục hy tháp, phượng lan khuynh càng có phượng ngâm không gian cho nên mấy năm nay tới, bọn họ cũng không có buông quá tu luyện. Lúc này Phượng Lan Khuynh Tu Vi đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, Phượng Lan Duệ tại đây hai năm chung tiến bộ cũng là thập phần thật lớn, hắn ở Phục Hy tháp cùng Phượng Vũ chung dưới sự trợ giúp, cũng đã đạt tới phân thần hậu kỳ. Theo hai người linh lực phong thích, kia cổ lực lượng cường đại, chậm rãi yếu bớt, không có bao lâu liền biến thành hư vô. Hai người nhìn nhau, lộ ra kiên định cười, nắm chặt lẫn nhau tay, tiếp tục về phía trước đi đến, Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ không bông ra lẫn nhau. Một trận du dương tiếng ca từ nơi xa chuyển đến, tiếng ca huyền chuyển, như khóc như tố, làm người không tự giác liền sẽ trầm mê ở trong đó. Phượng Lan Khuynh vừa nghe, liền biết đây là âm công, môi đỏ dơ lên một mặt khinh thường độ cung. Ý niệm vừa động, mười mấy trương thanh thần phù tức khắc xuất hiện, ở bọn họ trung quanh hình thành một cái thanh thần trận. Theo thanh thần trận khởi động, Kia tiếng ca nháy mắt bị ngăn cách ở trận pháp ở ngoài. Phượng Lan Duệ nguyên bản mang theo một kia mê mang hai mắt, lập tức biến thanh minh lên, khuynh nhi kia tiếng ca là cái gì? Hắn đây là một lần gặp được tình huống như vậy, không nghĩ tới tiếng ca cũng có thể khống chế người tâm thần. Nghĩ đến vừa mới hắn thiếu chút nữa liền bị lạc ở kia tiếng ca trùng, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Đó là âm công, âm công chia làm rất nhiều loại, liền tỷ như vừa mới nghe được tiếng ca Còn có tiếng đàn, tiếng sáo từ từ. Chỉ cần có thể phát ra âm thanh nhạc cụ, tinh thông âm công người, trên cơ bản đều là có thể dùng để công kích cùng khống chế người khác. Phượng Lan Khuynh giải thích nói. Thật đúng là thần kỳ. Phượng Lan Duệ cảm thắn nói. Xem ra này tu chân giới còn có rất nhiều sự, là hắn không biết. Hai người đang nói, bọn họ trước mặt xuất hiện một đạo hỏa mạc, màu tím ngọn lửa hừng hực tiêu đốt, tản ra cắn nuốt hết thể khủng bố hơi thở. Phượng Lan khuynh một tay kết ấn, một cái màu trắng rồng nước nháy mắt xuất hiện, bay lượn giữa không trung, mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế, hướng về trước mặt hỏa mạc công kích mà đi. Nàng đã lĩnh ngộ ngũ hành, nay hỏa mạc như thế nào có thể ngăn cản được nàng đường đi? Thủy cung hỏa chạm vào nhau ở cùng nhau, lập tức kịch liệt chiến đấu lên, ai cũng không cho mảy may. Phượng Lan khuynh một tay lại lần nữa huy động, lại là một cái cự long gào thét mà ra. Hai điều rồng nước một tả một hữu. Gắt gao cuốn quanh ở màu tím hỏa mạc, hỏa mạc dùng sức dây rua, lại căn bản nhúc nhích không được chút nào. Chỉ có thể ngoan ngoán từ bỏ chống cự, biến thành một sợi màu tím tiểu ngọn lửa. Phượng Lan khuynh đem màu tím tiểu ngọn lửa thu hồi, cùng Phượng Lan Duệ lại lần nữa hướng về phía trước đi đến. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, xuống dưới trên đường cũng không có bất luận cái gì ngăn trở. Nửa giờ sau, bọn họ đi tới tiểu mặt khác một mặt, đang muốn bước ra cuối cùng một bước. Một đạo thanh âm đột nhiên ở bọn họ bên thai vang lên, "Chúc mừng các ngươi đi vào nơi này. Bất quá thật đáng tiếc nói cho các ngươi, các ngươi bên trong chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Chỉ cần các ngươi giết trong đó một người, người nọ trước mặt liền sẽ xuất hiện truyền thống trận. Nói cách khác, các ngươi đem vĩnh viễn lưu lại nơi này, cùng song tử thôn người giống nhau trở thành tụ nhân. Hiện tại cho các ngươi 3 phút thời gian suy xét, nghĩ kỹ rồi nói cho ta." Ha ha ha. Khuynh Nhi ngươi đi ra ngoài đi, bọn họ đều đang chờ ngươi. Phượng Lan Duệ không có chút nào do dự mở miệng nói. Chỉ cần nàng có thể hảo hảo, hắn đã chết thì đã sao. Cả đời này có thể cưới đến nàng, hắn đã thỏa mãn. Không được lại nói ngốc lời nói. Phượng Lan Khuynh Trắng Phượng Lan Duệ liếc mắt một cái, nắm hắn tay hơi hơi buộc chặt một ít, đối với không khí hô, không cần suy xét. Chúng ta muốn lưu cùng nhau lưu, phải đi cùng nhau đi. Nàng không phải vô tình vô nghĩa người, càng sẽ không vì đạt tới mục đích của chính mình, mà giết chính mình trí chí thân trí ái người. Hơn nữa liền tính hiện tại ra không được, nàng tin tưởng. Một ngày nào đó bọn họ sẽ từ nơi này đi ra ngoài. Hảo! Nếu đây là các ngươi lựa chọn, ta đây liền thành toàn các ngươi. Theo thanh âm kia vang lên, một đạo màu xanh lục quang mang đột nhiên xuất hiện, bao phủ ở hai người. Phượng Lan khuynh muốn phản kháng lại phát hiện nàng chân nguyên không biết ở khi nào đã bị giam cầm ở đáng chết nàng phượng lan khinh sống lâu như vậy lần đầu tiên như thế nghẹn quất thực mau hai người nắm chặt ở bên nhau tay bắt đầu đã xảy ra biến hóa chậm rãi biến thành màu nâu nhánh cây hai người khuôn mặt cũng ở đồng thời trở nên khô khốc giống như vỏ cây tin tưởng không dùng được bao lâu bọn họ liền sẽ biến thành thụ nhân các ngươi hiện tại đổi ý còn kịp thanh âm kia lại lần nữa vang lên câm miệng Phượng Lan Khuynh tức giận nói: "Ha ha ha. Tiểu nữ Hoa tính tình còn không nhỏ, bất quá các ngươi thật sự nguyện ý đối mặt lẫn nhau xấu bộ dáng quá cả đời sao? Quan ngươi đánh dám." Phượng Lan Khuynh cả giận nói: "Ừ." Thanh âm kia hừ một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Chỉ là một nén nhang không đến thời gian, Phượng Lan Khuynh hai người liền đã biến thành cùng song tử thôn người tương đồng bộ dáng. "Đại ca chúng ta hồi trong thôn." Phượng Lan Khuynh mỉm cười nói: Biến thành thụ nhân lại như thế nào? Chỉ cần tồn tại, nàng một ngày nào đó sẽ thay đổi này hết thảy. Phượng Lan Duệ dối tay đem Phượng Lan Khuynh ôm nhập chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy nàng, thâm tình con ngươi nhìn chăm chú vào đã biến thành thụ nhân Phượng Lan Khuynh, Khuynh nhi ngươi đối với ta như vậy, làm đại ca như thế nào hoàn lại? Hắn biết nàng gả cho hắn đại bộ phận nguyên nhân là vì muốn đi ra ngoài, lại không có nghĩ đến nàng sẽ vì hắn như thế. Nguyên lai nàng cũng là ái chính mình. Đương nhiên là dùng cả đời tới hoàn lại, cho nên về sau ngươi đến càng thêm yêu ta, biết không? Phượng Lan Khuynh bá đạo mở miệng nói. Phượng Lan Duệ dùng sức gật đầu, túi đầu hôn lên Phượng Lan Khuynh môi. Khuynh nhi ta yêu ngươi. Vô luận nàng biến thành loại nào bộ dáng, ở hắn trong lòng nàng đều là đẹp nhất. Hắn sẽ dùng hắn sinh mệnh đi ái nàng, đi quý trọng nàng. Các ngươi hai cái muốn thân thiết trở về thân thiết, lão nhân già rồi. Chịu không nổi cái này kích thích. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, lại mang theo một kia bất đắc dĩ, một kia vui mừng. Hôn nồng nhiệt chung hai người, căn bản không có để ý đến hắn tính toán, lo chính mình hôn. Ai? Tuổi trẻ chính là Hảo A. Thanh âm kia cảm thắn nói. Hồi lâu, Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ mới chậm rãi buông ra lẫn nhau, lại kinh ngạc phát hiện, bọn họ khuôn mặt đã lại lần nữa khôi phục ban đầu bộ dáng Chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm. Thanh âm kêu cười mở miệng nói. Cùng lúc đó, Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ trước mặt, xuất hiện lưỡng đạo chuyển tống trận. Bên trái truyền tống trận là đi thông địa cầu, bên phải chính là đi thông Lan Xuyên Đại Lục, các ngươi chính mình lựa chọn đi. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ánh mắt sáng quắc nhìn trước mặt hai cái chuyển tống trận. Nhìn hai cái truyền tống trận, Phượng Lan Khuynh không cấm có chút do dự. Tường hôi địa cầu. Nhưng là sợ giật xa bọn họ sẽ lưu lại Lan Xuyên Đại Lục chờ nàng. Đi Lan Xuyên Đại Lục, lại sợ bọn họ đã trở về địa cầu. Liên ở Phượng Lan Khuynh do dự thời điểm, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, còn có 10 giây. Phượng Lan Khuynh ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Duệ, Phượng Lan Duệ nhợt nhạt cười, Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Chỉ cần có nàng ở, vô luận nơi nào hắn đều như bóng với hình. Lại lần nữa nhìn về phía trước mặt truyền tống trận. Phượng Lan Khuynh trong lòng đã làm ra quyết định, đại ca chúng ta đi thôi. Hảo. Phượng Lan Duệ cười gật gật đầu, bước chân theo Phượng Lan Khuynh hướng về trong đó một cái truyền tống trận đi đến. Hai người tiến vào truyền tống trận ngay mắt, bọn họ liền cảm giác được dưới chân không còn. Tiếp theo bọn họ bắt đầu không ngừng hạ truy, như tiến vào lốc xoáy giống nhau, không ngừng xoay tròn. Frank. Cũng không biết qua bao lâu, Phượng Lan Duệ cảm giác được chính mình bị ngã ở một mảnh trên cỏ. Khuynh Nhi quăng ngã đau sao. Phượng Lan Duệ nâng dậy Phượng Lan Khuynh, nhẹ nhàng xoa nàng cái mông. Không có việc gì. Đại ca chúng ta trở về đi. Phượng Lan Khuynh vui vẻ nói. Nàng đã khẳng định chính mình lựa chọn không có sai, bởi vì nàng cảm nhận được tiểu lưu manh hơi thở. Nếu hắn đã trở lại, như vậy những người khác hẳn là cũng đã trở lại mới là. Lâm ảnh ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn Phượng Lan Khuynh trên ảnh chụp dung nhan. Ú lục sắc hai tròng mắt trung tràn ngập nồng đậm tưởng nghiệm, đã hai năm, ngươi đến tuột cùng đi nơi nào? Mấy năm nay tới, hắn không có lúc nào là không ở tưởng niệm nàng. Cũng vẫn luôn đang hối hận, lúc trước chính mình vì cái gì phải về địa cầu. Nếu là lưu tại lan xuyên đại lục, có lẽ còn có thể chờ đến nàng. Chính là hiện tại, hắn rất có khả năng sẽ chờ thượng 60 năm thời gian. Đang nghĩ ngợi tới, lâm ảnh tựa hồ cảm giác cái gì, hắn cẩn thận cảm thụ một chút. Ú lục sắc hai tròng mắt trung tràn ngập nồng đậm không dám tin tưởng. Tiếp theo, hắn không hề do dự, bước chân như gió hướng về bên ngoài chạy tới. Đại ca ngươi đi đâu? Nhìn đến lâm ảnh vẻ mặt hưng phấn, vội vội vàng vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Lâm Diễm cùng Lâm Nguyệt không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đi theo nhìn xem. Lâm Nguyệt nói. Hảo. Lâm Diễm tán đồng gật gật đầu. Hai người vội vàng theo sắt lâm ảnh, hướng về bên ngoài chạy tới. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ lái xe, hướng về ra phương hướng chạy mà đi. Đã ba năm nhiều không có về nhà, cũng không biết đại gia quá đến được không. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở bọn họ xa tiền. Phượng Lan Duệ vội vàng giẫm hạ phanh lại, hiểm hiểm ngừng ở cách này người một xe mở chỗ. Phượng Lan Khuynh nhìn đến người tới, nét mặt biểu lộ một mặt nhật nhạt mỉm cười, nàng đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống. Lâm ảnh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hướng về chính mình đi tới Phượng Lan Quinh. Cho dù hiện tại, hắn vẫn như cũ không thể tin được đây là thật sự. Chẳng lẽ chính mình lại là đang nằm mơ sao? Nếu đây là mộng, hắn hy vọng không cần nhanh như vậy liền tỉnh lại. Tiểu lưu manh, ta đã trở về. Phượng Lan khuynh nhìn Lâm ảnh, mỉm cười mở miệng nói. Lâm ảnh tiến lên một bước, một tay đem Phượng Lan khuynh ôm vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy nàng tựa muốn đem nàng dung nhập thân thể của mình giống nhau, hắn túi đầu hôn lên nàng ngôi, nhấm nháp kia quen thuộc điểm mỹ, cảm thụ nàng tồn tại. Phượng Lan Khuynh rủi tay hoàng thượng Lâm ảnh eo, nhiệt tình đáp lại hắn. Nàng có thể cảm giác được Lâm ảnh đối nàng tưởng nghiệm, là như vậy nùng. Như vậy nùng liệt. Nhìn gắt gao ôm ở bên nhau, thâm tình ôm hôn hai người, Lâm Nguyệt nước mắt ngăn không được từ hốc mắt chung chảy xuống, Lan Khuynh đã trở lại. Thật tốt quá. Ô ô ô. Đúng vậy. Thật sự là quá tốt. Lâm Diễm nét mặt biểu lộ một mặt vui mừng tươi cười. Mấy năm nay tới, đại ca thay đổi rất nhiều, hắn trên mặt không còn có đã từng tươi cười. Chỉ cần không còn xuống dưới, hắn liền sẽ cầm Phượng Lan Khuynh ảnh trụ phát ốc. Hiện tại Phượng Lan Khuynh đã trở lại, đại ca rốt cuộc lại có thể vui vẻ cười. Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com 42, Trần Tướng Lâm ảnh lưu luyến không rời buông ra Phượng Lan khuyên ngôi, cặp kia ưu lục con người gắt gao nhìn chăm chú vào trong lòng ngực nàng, một phút một giây đều không muốn rời đi. Sắc nữ ngươi mấy năm nay đi nơi nào? Ta thật sự rất nhớ người a Mấy năm nay nhiều thời giờ tới, hắn không có lúc nào là không tưởng nhớ nàng. Nếu không phải biết nàng còn sống, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Phượng Lan khuynh tay nhẹ nhàng xoa lâm ảnh mặt. Mỉm cười hai tròng mắt nhìn chăm chú hắn kia xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, tiểu lưu manh chúng ta trước lên xe đi. Chờ trở về về sau ta lại chậm rãi nói cho ngươi. Hiện tại nàng, bước thiết muốn thấy mọi người. Mấy năm nay nhiều tới, không chỉ là bọn họ tại tưởng niệm nàng, nàng đồng dạng cũng tại tưởng niệm bọn họ. Hảo! Lâm ảnh mỉm cười gật gật đầu, nắm lấy tay nàng, cùng nàng cùng nhau hướng về trên xe đi đến. Chỉ cần nàng trở về, so cái gì cũng tốt. Lâm Diễm cùng Lâm Nguyệt nhìn nhau cười, cũng đi theo bọn họ lên xe. Phượng Lan Duệ nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế sau, ôm ở bên nhau hai người, cứ nghỉ khỏe miệng dơ lên một mặt nhật nhạt độ cung. Lại lần nữa khởi động xe, hướng về Phượng ra chạy tới. So với lâm ảnh bọn họ, hắn lại là dữ dội may mắn. Tiểu lưu manh ngươi di động cho ta dùng một chút. Phượng Lan Khuynh mở miệng nói. Di động của nàng trải qua thời gian dài như vậy sau, sớm đã đã không có điện. Lâm ảnh lấy ra di động phóng tới Phượng Lan Khuynh trong tay, từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt đều không có rời đi quá nàng một phút một giây. Cho dù là hiện tại, nàng đã ở trong lòng lực hắn, hắn vẫn như cũ cảm giác chính mình cùng nằm mơ dường như. Nhìn đến lâm ảnh trong mắt kia một kia bất an, Phượng Lan Khuynh ngẩn đầu ở hắn trên môi hôn một cái, tiểu lưu manh về sau ta sẽ không lại rời đi ngươi. Ta cũng không cho ngươi lại rời đi. Lâm ảnh bá đạo nói mấy năm nay nhiều tới tưởng niệm đã đủ rồi loại cảm giác này hắn không bao giờ tưởng nếm thử. Lang ra trong thư phòng, Lang giật viễn cùng Lang giật trần chính trò chuyện thiên. mấy năm nay nhiều thời giờ mỗi ngày đối bọn họ tới nói đều là cha tấn, bọn họ mỗi một ngày đều ở ngóng trông Lan khuynh có thể trở về, chính là mỗi một ngày chờ tới trừ bỏ thất vọng vẫn là thất vọng, thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Lang giật trần chưa từ bỏ ý định hỏi, hơn 2 năm chờ đợi. Làm cho bọn họ rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, bọn họ không bao giờ tưởng như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Cho nên bọn họ ở đi phong đô thành rèn luyện phía trước, cũng đã quyết định, lần này từ phong đô thành rèn luyện sau khi trở về, liền nghị cách tiến vào tử vong cốc kết giới, đi lan xuyên đại lục tìm kiếm lan khuynh bọn họ rơi xuống. Lăng giật viện thần sắc gảm đạm lắc lắc đầu, sư phó hắn nói, chỉ có chờ đến tiếp theo, tử vong cốc kết giới lại lần nữa mở ra thời điểm mới có thể tiến vào. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng, khuynh triệt hắn có thể phá giải nơi đó trận pháp cấm chế. Đã không có Lan Quynh, hắn thật sự sống không bằng chết. Nếu không phải ở lâm ảnh nơi đó còn nhìn đến một tia hy vọng nói, lúc trước hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn lưu tại vạn năm chi cảnh trung, vẫn luôn chờ nàng. Chính là hiện tại hắn, thật sự có chút hối hận rời đi nơi đó. Trên bàn di động đột nhiên vang lên, Lang Giật Trần cầm lấy di động, nhìn đến là lâm ảnh đánh tới, không cấm có chút kinh ngạc. Ấn xuống phím trò chuyện, lâm ảnh tìm ta có việc sao. Giật chân là ta. Ta đã trở về. Phượng Lan khuynh thanh âm từ di động kia đầu chuyển đến. Lăng giật trần thân thể tức khắc cứng đờ, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Khuynh Nhi thật là người sao. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Đây là thật vậy chăng? Hắn không phải là bởi vì tưởng nghiệm quá độ, sinh ra ảo giáp đi. Lăng giật viện ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Phản ứng lại đây chính mình nghe được cái gì sao, hắn một cái bước xa tiến lên, một phen liền đoạt lấy lăng giật trần trong tay di động, Lan khuynh là người sao? ngươi thật sự đã trở lại sao? Vừa mới hắn rõ ràng nghe được di động trung truyền đến thanh âm, nhưng là này thật sự có khả năng sao? Lăng giật viễn nắm di động tay hơi hơi buộc chặt, khẩn trương chờ đợi đối phương đáp lại. Là ta! Giật xa ta đã trở về! Phượng Lan Quynh thanh âm, lại lần nữa từ di động trung truyền ra tới. Một mặt mừng như điên tự lăng giật viễn trên mặt nhộn nhạo mở ra, hắn kích động nói, ngươi ở nhà sao? Là thật sự. Thật là lan khinh thanh âm. Ta mau về đến nhà. Chúng ta đây trong chốc lát thấy. Hảo. Lăng giật viễn vui vẻ gật đầu, thẳng đến đối diện truyền đến vội âm, hắn mới không tha buông xuống di động. Nhìn đến một bên lăng giật trần, nghĩ đến chính mình vừa mới chính mình đoạt di động hành vi. Lăng giật viễn ngượng ngùng cười, đại ca chúng ta mau đi phượng ra đi. Hiện tại không có gì sự, là so đi gặp Lan Khuynh càng quan trọng. Đi thôi. Lăng giật trần cũng đã sớm gấp không chờ nổi. Đại ca. Tiểu ca. Các người muốn đi đâu? Lăng nhược vũ vừa mới cùng nghiêm vân phong ước xong sẽ trở về. Nhìn đến Lăng giật viễn hai người vội vã hướng về bên ngoài đi đến, không cấm có chút tò mò. Bọn họ hai người đều là ổn trọng người, nếu không phải có việc gấp, là tất nhiên sẽ không như vậy. Lan Khuynh nàng đã trở lại. Lăng giật viễn trong giọng nói có khó nén kích động cùng hư phấn. Cái gì? Lăng nhược vũ cả kinh tiêu lên, phản ứng lại đây chính mình nghe được chính là cái gì sao? Trên mặt lộ ra một mặt mừng như điên chi sắc, ta và các ngươi cùng đi. Lan khuynh đã trở lại, như thế nào thiếu nàng cái này khuê mật đâu. Cổ xưa mà trầm tịch trong thâm cốc, một mặt màu trắng thân ảnh chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Vân khuynh triệt trầm rãi mở hai mắt, trong mắt mang theo một tia thất bại cùng không cam lòng. Cái này kết giới thượng trận pháp cấm chế, hắn đã suy đoán nửa năm lâu. Chính là đến bây giờ vẫn như cũ không có nửa điểm tiến triển, nhưng là mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ không từ bỏ, hắn nhất định phải đi vào tìm Quynh Nhi. Mặc kệ nàng hiện tại có phải hay không ở Lan Xuyên Đại Lục, hắn đều cần thiết muốn đi lại lần nữa xác định một chút. Đời trước hắn đã bỏ lỡ nàng, nay một đời hắn vô luận như thế nào đều không cần lại cùng nàng tách ra. Túi trung di động, vào lúc này vang lên. Vân Khuynh Triệt lấy ra di động, nhìn đến mặt trên dãy số là lâm ảnh, liền ấn xuống tiếp nghe kiện. Này hơn nửa năm qua, hắn tuy rằng vẫn luôn đều ở chỗ này suy đoán trận pháp, nhưng là lại cũng vẫn luôn đều cùng mọi người vẫn duy trì liên hệ. Hơn nữa nơi này là côn luân địa giới, cho nên lâu lâu, sẽ có côn luân đệ tử cho hắn đưa tới tân địa bản, làm hắn di động có thể bảo trì thông suốt. Vũ Nhi Vân Khuynh Triệt còn không có tới kịp mở miệng. Di động kia đầu liền truyền đến một đạo làm hắn hồn khiên mộng nhiều thanh âm. Vân Khuynh triệt cả người cứng đờ, khiếm sợ trừng lớn hai mắt, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy kích động cùng không thể tin được. Ngươi! Ngươi là Khuynh Nhi sao? Cũng chỉ có nàng mới có thể như thế xưng hô chính mình. Là ta, ta đã trở về. Phượng Lan Khuynh thanh âm rõ ràng từ di động kia đầu truyền đến, làm Vân Khuynh triệt tâm cũng tùy theo ra tốc nhảy lên lên. Hắn Khuynh Nhi đã trở lại, thật sự là quá tốt. Ngươi ở đâu? Ta lại đây tìm ngươi. Vân Khuynh Triệt kích động nói. Ta đã ra. Ngươi chờ ta, ta lập tức liền tới. Vân Khuynh Triệt thu hồi di động sau, trước tiên liền ngự cất cánh kiếm hướng về Yến Kinh phương hướng mà đi. Hiện tại hắn đã là độ kiếp sơ kỳ, ngự kiếm bay đến Yến Kinh nói, cũng nhiều nhất chỉ cần nửa giờ thời gian. Bất quá cho dù là cái dạng này tốc độ, đối với hiện tại Vân Khuynh Triệt tới nói, vẫn như cũ cảm thấy rất chậm. Hắn không ngừng nhanh hơn dưới chân tốc độ, hẳn không thể hiện tại cũng đã ở nàng bên cạnh. Phượng gia phòng khách chung, Phượng Vân Giang, Phượng Thiên Khải vợ chồng, Phượng Lan Kỳ, Phượng Lan Khê cùng Phượng Lan Trinh chính tụ ở bên nhau nói chuyện. Hai ngày trước, Phượng gia tam huynh đệ vừa mới mới từ phong đô thành rèn luyện trở về. Hiện tại bọn họ thực lực đều có tiến bộ rất lớn, nhưng là bởi vì Phượng Lan Khuynh còn không coi trở về, cho nên bọn họ có thể làm cũng chỉ có tiếp tục tu luyện. Sự chính mình trở nên càng cường đại hơn. Chỉ hy vọng tử vong cốc nơi đó có thể có tin tức tốt chuyển đến. Gia chủ. Gia chủ. Ngũ tiểu thư đã trở lại. Bên ngoài chuyển đến lao quản gia kích động thanh âm. Phòng khách chung mọi người sôi nổi ngần ra, tiếp theo nháy mắt, đồng thời hướng về ngoài cửa chạy tới. Phượng Lan khuyên mấy người còn không có đi tới cửa, liền nghe được một trận hốn độn tiếng bước chân chuyển đến, tiếp theo liền nhìn đến Phượng Vân Giang bọn họ thân ảnh. Ở cùng thời gian, bọn họ phía sau cũng truyền đến tiếng bước chân, không cần đoán cũng biết tự nhiên là Lang gia Tam huynh muội tới rồi. Khuynh Nhi ngươi cuối cùng đã trở lại, thật là lo lắng chết mụ mụ. Tiêu Thanh Huyền gặp được Phượng Lan Khuynh trong nháy mắt, nước mắt rốt cuộc ngăn không được hạ xuống. Nàng bước nhanh đi tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, gắt gao ôm nàng. Nàng mong lâu như vậy, nàng nữ Nhi rốt cuộc đã trở lại. Mụ mụ, Khuynh Nhi rất nhớ người a. Phượng Lan Khuynh cũng gắt gao ôm tiêu thanh nguyện, nước mắt từ nàng khỏe mắt không ngừng chạy xuống xuống dưới. Nàng là cái không dễ rơi lệ người, nhưng là giờ khắc này nàng thật sự không chế không được chính mình. Trở lại thân nhân bên người cảm giác thật sự thực hảo. Nhìn mẹ con hai ôm chặt ở bên nhau hình ảnh, trung quanh mọi người trên mặt cũng tất cả đều là vui vẻ cùng kích động. Thật là Khuynh Nhi. Lăng giật trần nhìn kia thương nhớ ngày đêm nhân nhi, hốc mắt nhiệt nhiệt. Nàng rốt cuộc đã trở lại. Thật sự là quá tốt. Lăng giật viễn si ngốc nhìn Phượng Lan Khuynh, khỏe miệng ý cười chậm rãi mở rộng. Hắn Lan Khuynh không có việc gì, nàng rốt cuộc lại về tới hắn bên người. Ta liền biết nàng nhất định sẽ không có việc gì. Lăng nhược vũ khóc lóc nói. Phượng Lan Khuynh nhẹ nhàng vỗ tiêu thanh nguyện bả vai, nhẹ giọng an ủi nàng, mụ mụ ngài đừng khóc. Về sau Khuynh Nhi tuyệt đối sẽ không còn như vậy không nói một tiếng rời đi. Lúc này đây ngoài ý muốn. Liên nàng chính mình cũng không nghĩ tới, con hảo nàng đã trở lại. Ân. Thiêu Thanh Uyển cười gật gật đầu, nhẹ nhàng buông ra Phượng Lan Khuynh. Nàng biết đại gia cùng nàng giống nhau, đều ở ngóng trông bọn họ trở về. Phượng Lan Khuynh đi vào Phượng Vân Giang mấy người trước mặt, xin lỗi đối với bọn họ hành lễ. Gia gia. Ba. Nhị ca. Tam ca. Thứ ca. Cho các ngươi lo lắng. Ha ha a. Trở về liền hảo. Chúng ta vào nhà nói đi. Phượng Vân Giang cười ha hả mở miệng nói. Bọn họ rốt cuộc một nhà đoàn tụ. Đoàn người đi vào Phượng ra phòng khách, may mà Phượng gia đại sảnh vốn là không nhỏ. Mọi người sôi nổi ngồi xuống, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Duệ trên người. Khuynh Nhi mấy năm nay các người đều đi đâu? Phượng Thiên Khải mở miệng hỏi. Nói vậy ở đây mọi người, cũng đều rất muốn biết cái này đáp án. Chúng ta bị vòng sáng cuốn vào sau. Đi tới rồi một cái ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Phượng Lan Khuynh bắt đầu đem mấy năm nay trải qua từ từ kể ra. Đợi cho Phượng Lan Khuynh nói xong, ở đây mọi người biểu tình khác nhau. Bất quá làm cho bọn họ may mắn chính là, may mắn là hai người đi. Nếu chỉ là một người đi nói, kia hậu quả thật là vô pháp tưởng tượng. Nhìn đến mọi người trong mắt nghĩ mà sợ, Phượng Lan Khuynh cười an ủi nói, đại gia yên tâm. Về sau ta sẽ không rời đi các ngươi. Cho dù là đi phượng tộc, nàng cũng sẽ mang theo bọn họ cùng đi. Ngoài cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, Vân Khuynh triệt thân hình như gió từ ngoài cửa chạy tiến vào. Nhìn đến ngồi ở trên sofa, hắn thương nhớ ngày đêm Phượng Lan Khuynh, hắn vẫn luôn căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Con hảo này hết thảy đều là chân thật. Ở tới rồi dọc theo đường đi đều ở lo lắng sợ hãi, hắn sở nhận được cái kia điện thoại chỉ là hắn ảo tưởng. Vũ Nhi! Phượng Lan Khuynh đứng lên, cười nhạt nhìn Vân Khuynh Triệt. Vân Khuynh Triệt một cái bước xa, đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, duỗi tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, "Khuynh Nhi, ta thật sự sợ quá, sợ quá sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bọn họ thật vất vả tại đây một đời lại tương ngộ, hắn thật sự không nghĩ lại mất đi nàng. Về sau sẽ không, chúng ta còn muốn cùng nhau hồi Phượng tộc không phải sao?" Phượng Lan Khuynh cười an ủi hắn. Nàng như thế nào sẽ không rõ hắn tâm? Ân. Vân Khuynh triệt cười gật gật đầu. Có thể như vậy ôm lấy nàng, chính là hắn đời này lớn nhất hạnh phúc. Lại lần nữa ngồi xuống, Phượng Lan Khuynh nhớ tới Phong Đô Thành rèn luyện sự, nhị ca. Phong Đô Thành các ngươi đi qua sao? Tính một chút thời gian, Phong Đô Thành hẳn là đã đóng cửa mới là. Phượng Lan Kỳ cười gật gật đầu, chúng ta đều đi, vừa mới trở về hai ngày. Lần này ở phong đô thành thu hoạch không thể nói không lớn. Tuy rằng nơi đó linh khí vô pháp cùng Lan xuyên đại lục so sánh với, nhưng là nơi đó rèn luyện lại càng thêm thích hợp bọn họ. Khuynh nhi ngươi tính toán khi nào đi phượng tộc. Phượng Vân Giang mở miệng hỏi. Ở đây người đều là người một nhà, hắn nói chuyện tự nhiên cũng không có hảo phòng trường. Hơn nữa chuyện này, bọn họ cũng sớm muộn gì đều sẽ biết đến. Phượng Lan khuynh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lại chờ một tháng đi. Trong khoảng thời gian này nàng tính toán hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, cùng đại gia tụ một tụ. Lâm ảnh nghe được hai người đối thoại, có chút kinh ngạc nói, sắc nữ ngươi sẽ không thật là Phượng Tộc Vương giả đi. Trước kia nàng liền nói với hắn quá, nhưng là hắn cũng không có để ý hiện tại nghe Phượng Vân Giang nói, sắc nữ tựa hồ thật sự cùng Phượng Tộc có quan hệ. Chẳng lẽ lần đó nàng cũng không phải cùng hắn nói giỡn? Đó là đương nhiên. Phượng Lan khinh nhướng mảy cười nói. Nàng tự nhiên cũng nhớ tới bọn họ lần đó nói chuyện thiếm. Khuynh nhi phượng tộc là địa phương nào? Lăng giật trần tràn đầy kinh ngạc hỏi. Hắn chưa bao giờ có nghe nói qua phượng tộc, càng không nghĩ tới thân phận của nàng thế nhưng sẽ là phượng tộc vương giả. Phượng tộc cũng là một cái tu chân đại lục, tên là phượng vũ đại lục, là từ thần thú phượng hoàng sở thống trị. Ma ta đó là nơi đó vương giả, cũng chính là thần thú phượng hoàng hậu duệ. Phượng Lan Khuynh lời ít mà ý nhiều đem sự tình nói một lần. Lang giật viễn mấy người nghe vậy, đều khiếp sợ há to miệng, nốc nốc nhìn Phượng Lan Khuynh nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng nàng đã giải thích rất rõ ràng, nhưng lại như vậy kinh người tin tức, bọn họ vẫn là yêu cầu tiêu hóa một chút. Ở chúng ta Phượng Hoàng Nhất Tộc, tổng cộng có 7 điều huyết mạch, lấy bác đầu thất tinh mệnh danh. Phân biệt là Phượng Su, Phượng Toàn, Phượng Cơ, Phượng Quyền, Phượng Hành, Phượng Dương cùng Phượng Giao. Phượng Su còn lại là vương giả một mạch, mà chúng ta Phượng Gia còn lại là Phượng Hành một mạch. Chúng ta Phượng Hành một mạch, nhiều thế hệ đều tại đây địa cầu tu luyện. Phượng Vân Giang mở miệng giải thích nói. kia Lan khuynh nàng như thế nào sẽ là vương giả đâu? Lăng giật viễn không rõ hỏi. Nếu bọn họ là chi nhánh, theo lý thuyết không nên xuất hiện vương giả mới là. Kỳ thật là cái dạng này Phượng Vân Giang đem năm đó sự. Từ đầu chí cuối nói cho mọi người. Nếu bọn họ về sau đều sẽ đi phượng tộc, chuyện này bọn họ làm cho bọn họ biết cũng không có gì. Phượng tộc không phải còn có một người vương giả sao. Nếu là nàng biết huynh nhi đi phượng tộc, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách trừ bỏ nàng. Lăng giật trần phân tích nói. Phượng Lan khuyên tự tin cười nói, cái này không cần lo lắng. Bởi vì ta chính là phượng tộc tên kia vương giả. Hiện tại là nàng nên thẳng thắn chính mình thân phận lúc. A. Cái gì? Chứ bỏ biết được nội tình Phượng Lan Duệ cùng Vân Khuynh trên ngoại, mọi người trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ cùng kinh ngạc. Bọn họ thật sự nghe không rõ, Phượng Lan Khuynh lời này chung ý tứ. Nàng như thế nào sẽ là Phượng tộc tên kia vương giả đâu? Ta vốn là Phượng tộc tên kia vương giả, tên của ta cùng Phượng Lan Khuynh tương đồng. Bởi vì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới sẽ bị người làm hại. Khi ta tỉnh lại thời điểm, ta liền đã ở thân thể của nàng. Cũng chính là Phượng Lan Khuynh bởi vì sở hiên cùng Phượng Lan tuyết sự tình, chịu kích thích nằm viện kia một lần. Phượng Lan Khuynh đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem sự tình từ đầu đến cuối giải thích một lần. Phòng khách chung, tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mỗi người đều ở nỗ lực tiêu hóa chuyện này. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Chắc không được ngươi sẽ biết tu chân. Phượng Thiên Khải lấy lại tinh thần nói. Nguyên bản hắn cho rằng nàng là bởi vì huyết mạch thức tỉnh rồi, mới có thể biết tu chân sự. Hiện tại mới biết được, nguyên lai này hết thể đều là bởi vì nàng đã không phải nguyên lai Quynh Nhi. Ta đáng thương Quynh Nhi. Nghĩ đến trước kia phượng Lan Quynh, Thiêu Thanh Nguyễn nhịn không được khóc lên. Nàng khóc cũng không phải cảm thấy hiện tại Quynh Nhi không tốt, mà là nguyên lai khuynh Nhi dù sao cũng là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên. Biết nàng đã qua đời, nàng tự nhiên sẽ nhịn không được thương tâm. Sinh tử có mệnh, kia đối huynh nhi có lẽ là loại giải thoát. Phượng Thiên Khải đem Tiêu Thanh Uyển ôm nhập chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi nói: "Từ trước huynh nhi một lòng đều đặt ở Sở Hiên trên người, lấy Sở Hiên cá tính liền tính cưới huynh nhi, nàng cũng sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa nếu là hiện tại huynh nhi không có tiến vào nàng thân thể nói, có lẽ kia một lần bọn họ cũng đã mất đi nàng." "Xin lỗi." Dấu diếm đại gia lâu như vậy, Phượng Lan khinh xin lỗi nhìn Phượng Vân Giang mấy người. Bí mật này nàng vẫn luôn muốn nói cho bọn họ, nhưng là nhưng vẫn không biết nên như thế nào mở miệng. Phượng Vân Giang nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có lẽ đây là đại gia theo như lời, vận mệnh chú định đều có định số đi. Bằng không vì cái gì chưa từng có xuất hiện quá hai gã vương giả phượng tộc, sẽ xuất hiện hai quả vương giả chi chứng. Có lẽ này hết thể sớm đã là chú định. Phượng tộc chú định chỉ có thể có một người vương giả. Nghe được Phượng Vân Giang nói, Phượng ra mọi người cũng đều tiêu tan. Tuy rằng trong lòng đối với trước kia Huynh Nhi vẫn như cũ có chút đau lòng, nhưng là hiện tại bọn họ có thể làm, chính là cùng hiện tại Khuynh Nhi cùng nhau đoạt lại Phượng tộc. 43. Bái phỏng Thời gian quá đến bay nhanh, thẳng đến nửa đêm thời gian, lang giật trần mấy người mới lưu luyến không rời cùng Phượng Lan Khuynh cáo biệt rời đi. Vân Khuynh triệt tắc lấy ra không ở hiến kinh vì tử, ở Phượng Gia ở xuống dưới. Phượng Lan khinh tắm rửa xong, nàng ăn mặc một kiện màu trắng áo tắm dài từ phòng tắm đi ra. Theo nàng cởi xuống hệ ở trên đầu khăn tắm, một đầu như mực tóc đen rối tung ở đầu vai. Kỳ thật hiện tại nàng chỉ cần một cái nước trong quyết, liền có thể giải quyết tắm rửa sự, nhưng là nàng vẫn là tương đối thích tắm gội cảm giác. Nàng đi đến trong viện, dưới tảng cây ghế trên ngồi xuống, lấy ra linh dịch vì chính mình đổ một ly, vừa uống vừa thưởng thức không chung ánh trăng. Nàng cũng không phải cảm tính người. Nhưng là tối nay nàng lại đột nhiên tới hứng thú, muốn thưởng thức kia sáng tỏ ánh trăng. Có lẽ bởi vì hồi lâu chưa từng hồi địa cầu nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì không dùng được bao lâu, nàng liền phải rời khỏi địa cầu nguyên nhân. Một đạo nhỏ vụn tiếng bước chân từ viện ngoại chuyện tới, chỉ thấy thân xuyên một bộ áo bào trắng vân khinh triệt đạp ánh trăng từ bên ngoài đi đến, phiêu giật tuyệt mỹ, tựa như trích tiên. Phượng Lan khinh môi đỏ chậm rãi dơ lên, cầm lấy trên bàn ngọc hồ vì Vân Khuynh triệt đổ một ly linh dịch. Ta tưởng ngươi. Đến xem ngươi. Vân Khuynh triệt đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh, tuyệt mỹ dung nhan thượng mang theo một mặt nhợt nhạt mỉm cười, thanh triệt như nước con ngươi thâm tình nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh. Hắn ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh ghế trên ngồi xuống, vươn chính mình tay, vẻ mặt chờ mong nhìn Phượng Lan Khuynh nói, Khuynh nhi ngồi ta trong lòng ngực tốt không. Kiếp trước hắn cùng nàng cũng thường ở dưới ánh trăng cộng uống, hắn rất thích ôm nàng Sùng lịch nàng cảm giác Phượng Lan Khuynh mỉm cười đem chính mình tay để vào Vân Khuynh Triệt trong tay Vân Khuynh Triệt dùng một chút lực liền đem nàng kéo vào hắn trong lòng ngực Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực Một loại thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra Vũ Nhi nhưng có tưởng niệm Phượng Vũ Đại Lục thời điểm Phượng Lan Khuynh mỉm cười hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Vân Khuynh Triệt Vân Khuynh Triệt mỉm cười lắc lắc đầu Ta chỉ nghĩ niệm ngươi cùng ngươi cùng nhau thời điểm Mặc kệ khi nào chỗ nào có thể cùng ngươi ở bên nhau, mới là Vũ Nhi hạnh phúc nhất thời điểm. Quá khứ là như thế, hiện tại cũng là như thế. Ta Vũ Nhi, không chỉ có dung mạo thay đổi, liền miệng cũng so trước kia càng ngọt. Phượng Lan khinh cười trêu chọc nói. Trước kia hắn thích đem chuyện gì đều buông trong lòng, cho dù gái nàng, hắn lại chưa từng biểu đạt quá hắn đối nàng tâm ý thẳng đến hắn tùy nàng nhảy vào thiên hỏa chi hải, nàng mới hiểu được, nguyên lai like hắn là như vậy để ý nàng. Ta đây thân ái nữ vương đại nhân. Ngài là thích hiện tại ta đâu? Vẫn là trước kia ta. Vân Khuynh triệt cười ha hả nhìn chăm chú vào trong lòng ngực Phượng Lan Khuynh, nhìn không được túi đầu ở nàng trên môi lạc tiếp theo hôn. Phượng Lan Khuynh trong mắt hiện lên một mặt rào hoạn, cười nói, ta còn là thích trước kia vũ nhi, hiện tại ngươi thật có chút xảo quyệt đâu. Trước kia hắn quá mức thuận theo, mọi việc chỉ cần nàng nói hắn đều sẽ đi làm. Hiện tại hắn tắc muốn trắng ra rất nhiều. Đối với chính mình tâm tư cũng không hề sẽ như qua đi như vậy giấu ở trong lòng. Tương đối mà nói, nàng vẫn là thích hiện tại hắn. Vân Khuynh triệt ngay vậy, hơi hơi sử sốt ngay sau đó tuyệt mỹ nét mặt biểu lộ một mặt sán lạn mỉm cười. Chỉ cần ta nữ vương thích, ta về sau sửa đó là... Hắn tự nhiên thấy được nàng trong mắt kia mặt rào hoạt, biết nàng là cố ý đậu chính mình. Như thế rất tốt. Phượng Lan Khuynh hài hước cười nói. Vân Khuynh Triệt lập tức biến thành một bộ sụp mi thuận mắt bộ dáng, cầm lấy trên bàn chén trà, cung kính đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, nữ vương đại nhân ngài chính là uống lên. Vũ Nhi Huy ngài uống trà tốt không? Phụt! Phượng Lan Khuynh nhịn không được nở nụ cười. Nói thật nhìn đến Vân Khuynh Triệt cái dạng này, nàng thật đúng là có chút không quá thói quen. Trước kia hắn đó là như thế, nơi trôn chiếu cố nàng rất nhỏ. Vân Khuynh Triệt ra vẻ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh. Nữ vương đại nhân, là vũ nhi nơi nào làm không hảo sao? Ha ha ha, Phượng Lan Khuynh trực tiếp cởi ghé vào Vân Khuynh Triệt trong lòng ngực. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Người mặc một thân màu đen quần áo ở nhà Phượng Lan Khê cười từ bên ngoài đi đến. Phượng Lan Khuynh nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Lan Khê, "Tam ca sao ngươi lại tới đây?" Thử ngươi, ngủ không được." Phượng Lan Khê cười đi vào Phượng Lan Khuynh, bọn họ đối diện ngồi xuống. Cầm lấy Phượng Lan Khuynh uống qua cái ly uống lên lên. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền tất cả đều là nàng. Hắn tổng cảm giác này hết thể là như vậy không chân thật, chỉ có nhìn đến nàng, hắn mới có thể yên tâm lại. Chúng ta đây không bằng liền cho tới hừng đông đi. Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười, vỗ vô vân Khuynh triệt hoàn chính mình tay, từ hắn trên đùi xuống dưới, ở nguyên lai vị trí ngồi xuống dưới. Khuynh Nhi không ngại chúng ta ra nhập đi. Lăng giật trần cùng lăng giật viễn hai huynh đệ, từ giữa không trùng phiêu nhiên rơi xuống. Bọn họ ý tưởng tự nhiên cùng phượng lan khê bọn họ giống nhau, lâu như vậy không thấy nàng, bọn họ chỉ nghĩ muốn nhiều nhìn xem nàng. Tới xác định hôm nay này hết thể thật sự không phải mộng. Sắc nữ còn có ta. Theo lăng gia huynh đệ nói lạc, lâm ảnh thanh âm cũng theo vang lên. Thật vất vả gặp được nàng, hắn như thế nào còn có thể an tâm trở về. Các ngươi đều tới. Phượng Lan Khuynh nhìn mọi người, môi đỏ dơ lên một mặt sán lạn độ cung. Đối với bọn họ tâm tư, nàng như thế nào sẽ không hiểu biết. Lăng giật trần ba người ở còn lại không vị ngồi xuống dưới, ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh. Chẳng sợ chỉ là như vậy nhìn nàng, bọn họ cũng cảm thấy thực hạnh phúc, thực thỏa mãn. Phượng Lan Khuynh giúp bọn hắn mấy người cắt đổ một ly linh dịch. Tuy rằng giữa trưa thời điểm, Nàng đã đem sự tình không sai biệt lắm đều nói cho bọn họ. Nhưng là nàng biết, bọn họ nhất định còn có rất nhiều sự muốn hỏi nàng. Khuynh nhi ngươi có thể nói cho chúng ta biết, cái kia hại ngươi người là ai sao? Lăng giật trần mở miệng hỏi. Ở nàng nói ra bị người làm hại thời điểm, hắn rõ ràng chú ý tới, nàng trong mắt hiện lên kia mặt thống khổ cùng nồng đậm hận ý. Nhớ tới Yên viên Lăng Hàn. Phượng Lan Khuynh trên mặt lại lần nữa thoáng hiện một mặt nồng đầm hận ý nàng nguyên tưởng rằng chính mình có thể thản nhiên đối mặt hiên viên lăng Hàn sự tình. Nhưng là lại không có nghĩ đến, chỉ cần tưởng tượng đến người kia, nàng vẫn như cũ ước chế không được chính mình trong lòng hận ý. Khuynh nhi, vân khuynh triệt rối tay cầm Phượng Lan Khuynh tay, an ủi nàng. Đối với nàng hận, hắn tự nhiên là nhất rõ ràng. Nàng vì hiên viên lăng Hàn làm nhiều như vậy, cuối cùng lại bị hắn như vậy nhẫn tâm đối đãi. Đổi thành ai, ai lại sẽ không hận. Phượng Lan Khuynh bình phục một chút chính mình nỗi lòng, chậm rãi mở miệng nói, hắn kêu hiên viên lăng hàn, là một cái ta đã từng từng yêu người. Nguyên bản nàng cho rằng hắn ái nàng, cùng nàng yêu hắn là tương đồng, lại không có nghĩ đến, từ đầu tới đuôi này hết thảy đều chỉ là long tộc một hồi âm yêu. Vẫn là từ ta tới nói đi. Vân Khuynh triệt nhẹ nhàng vô vô Phượng Lan Khuynh mở miệng nói, hiên viên lăng hàn là long tộc đệ nhất Mỹ Nam. Lúc ấy long tộc vì tỏ vẻ muốn cùng phượng tộc bảo trì trường kỳ hữu hảo quan hệ, liền đưa ra hai tộc liên hôn đề nghị. Hiên viên lăng hàn đó là long tộc phái tới liên hôn người. Lúc ấy hiên viên lăng hàn đối Khuynh Nhi mọi cách săn sóc, tất cả sủng ái, cuối cùng bắt được Khuynh Nhi tâm. Ở hiên viên lăng hàn mê hoặc hạ, Khuynh Nhi càng lún càng sâu. Nguyên tưởng rằng hiên viên lăng hàn đối Khuynh Nhi cũng là thiệt tình. Lại không có nghĩ đến hắn lại âm thầm thiết kế. Cuối cùng thân thủ đem Khuynh Nhi đẩy vào thiên hỏa chi trong biển. Đáng giận. Tiểu ra đi diệt cái kia không biết xấu hổ đề tiện tiểu nhân. Lâm ảnh cả giận nói. Cái gì đệ nhất Mỹ Nam? Hắn cũng không tin chính mình sẽ so với kia cái đề tiện giá hỏa lớn lên kém. Khuynh triệt ngư như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng. Lăng giật viễn đối yên viên Lăng Hàn cũng là hận đến ngứa răng. Nhưng là hắn cũng tò mò Vân Khuynh triệt như thế nào sẽ biết này đó. Ở kiếp trước ta là huynh Nhi Vương Phu, ta là theo nàng cùng nhau nhảy vào thiên hỏa chi hải mới đến nơi này. Vân Khuynh Triệt khỏe miệng dương một mặt tiêu ngạo độ cung, hắn nhận thức huynh Nhi thời gian có thể so bọn họ trường nhiều. Chính là ngươi vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lan Khuynh thời điểm, ta không gặp ngươi nhận thức nàng A. lang giật viễn nhớ rõ bọn họ lúc trước đi phong đô thành thời điểm, Vân Khuynh Triệt cùng Lan Khuynh hai người cũng không nhận thức. Ta là tiến vào chân ái tháp sau, mới khôi phục ký ức. Vân Khuynh chỉ nói. Nếu không phải lúc ấy nhất thời tò mò vào chân ái Tháp, sợ là hiện tại, hắn cũng chưa chắc sẽ khôi phục kiếp trước ký ức đi. Nay cũng thuyết minh hắn cùng Khuynh Nhi là chú định có duyên. Đúng rồi. Khuynh Nhi ngươi còn không biết hiện tại bay lên tập đoàn như thế nào đi. Phượng Lan Khê cười nói sang chuyện khác nói. Phượng Lan Khuynh thu liễm chính mình cảm xúc, vẻ mặt cảm thấy hứng thú nhìn về phía Phượng Lan Khê, nói nói xem. Tuy rằng nàng không biết hiện tại bay lên tập đoàn phát triển tới rồi loại nào trình độ, nhưng là nàng phỏng đoán tất nhiên sẽ không kém. Bay lên tập đoàn đã nhảy trở thành thế giới để tam cường sĩ nghiệp, sản phẩm càng là trải rộng Âu Mỹ các nơi. Dưỡng nhan hoàn cùng bảo tâm hoàn ở châu Âu cực kỳ bán chạy, cơ hội đã tới rồi cũng không đủ cầu nông nỗi. Phượng Lan Khê cười nói, hắn đương nhiên biết nàng cũng không sẽ để ý này đó, hắn nói như vậy chỉ là làm nàng vui vẻ một ít. Tuy rằng nàng sớm muộn gì đều phải đối mặt hiên viên lăng hàn, nhưng là hắn hy vọng ở không có đi phượng tộc thời điểm, nàng có thể vui vẻ quá mỗi một ngày. "Kia chờ ngày nào đó có thời gian chúng ta đi xem." Phượng Lan khuynh quyết định nói. Nàng tuy rằng không để bụng bay lên tập đoàn sẽ kiếm bao nhiêu tiền, nhưng là Vương Trấn Hải cùng với một ít các bằng hữu, nàng vẫn là muốn đi gặp. Mấy người có một câu không một câu trò chuyện, bất chi bất giác trùng trời đã sáng rồi. Ăn qua cơm sáng sau. Phượng Lan Khuynh ở ra ra cùng cha mẹ trong sân đều trí vào một cái suối nước nóng. Này đó suối nước nóng là nàng ở Vạn Năm Chi cảnh chung được đến, đối với cải tạo kinh mạch cùng thể chất có cực hảo hiệu quả. Kể từ đó, ra ra bọn họ về sau tu vi cũng sẽ có cực đại tiến bộ. Nhìn đến cha mẹ bọn họ gấp không chờ nổi tiến vào suối nước nóng tu luyện, Phượng Lan Khuynh nhịn không được nhõn miệng cười. Trở lại phòng khách, Lâm Ảnh mấy người đều đang chờ nàng. Phượng Lan khinh ở lâm ảnh bên cạnh ngồi xuống, thiểu lưu manh. Ta tưởng đi trước bái phòng một chút lang ra, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Vừa mới nhìn đến ra ra cùng cha mẹ vui vẻ bộ dáng, nàng không cấm nhớ tới giật xa bọn họ ra ra cùng cha mẹ, bọn họ thể chất cũng cùng ra ra bọn họ không sai biệt lắm. Cho nên nàng liền tính toán đi trước lang ra một chuyến, đem suối nước nóng đưa cho bọn họ. Lại nói như thế nào nàng cũng là quả nhân ra hai cái tôn tử có chỗ lợi tự nhiên cũng không thể đã quên bọn họ. Lâm ảnh nghĩ nghĩ, cười lắc lắc đầu, ta còn là đi phục hy thắp đi. Chờ ngươi từ lăng ra ra tới sau, lại kêu ta hảo. Tuy rằng hắn cùng sắc nữ quan hệ lăng ra người đều biết, nhưng là hắn đi theo luôn là có chút không có phương tiện. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Phượng Lan Khê cùng Vân Khuynh triệt bọn họ, hai người cũng là lắc lắc đầu, chúng ta cùng lâm ảnh giống nhau đi. Bọn họ không nghĩ cùng nàng tách ra, đi theo lăng ra lại không tốt. Cho nên tự nhiên liền lựa chọn tiến vào phục hy tháp. Hào đi. Phượng Lan Khuynh cười đáp ứng nói. Đợi cho mọi người tiến vào phục hy tháp sau. Phượng Lan Khuynh liền cùng Lăng gia hai huynh đệ hướng về Lăng gia phương hướng mà đi. Lăng vạn dằm đang ở trong viện tới hoa. Quản gia đã đi tới. Lao ra. Phượng Lan Khuynh tiểu thư tới. Lăng vạn dằm nghe vậy. Trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. buông trong tay tới nước hồ. Xoải bước hướng về sảnh ngoài đi đến. Hắn ngày hôm qua liền nghe nói kêu nha đầu đã trở lại, không nghĩ tới nàng như vậy có tâm, hôm nay thế nhưng liền tới xem chính mình. Lan khuyên ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại. Ngươi không ở nhật tử, nhà của chúng ta giật xa chính là mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi đâu. Thiên tâm như cười nói. Đúng vậy. Nhà ta giật trần cũng là. Vương Nguyệt Liên cũng đi theo nói. Từ tu luyện sau, rất nhiều sự nàng đều đã xem thấu. Cái gọi là con cháu đều có con cháu phúc. Bọn họ này đó làm phụ mẫu chỉ cần chúc phúc bọn họ liền hảo. Hai vị bà mẫu. nay Bình Ngọc Trung là ta luyện chế Tuyết Nhan Đan, còn thỉnh hai vị vui lòng nhận cho. Phượng Lan Khuynh lấy ra hai chỉ Bình Ngọc đưa tới Vương Nguyệt Liên hai người trước mặt. Đối với tương lai bà bà nàng tự nhiên sẽ không bạc đái. Này Tuyết Nhan Đan vừa nghe liền biết không phải vật phàm. Lan Khuynh ngươi có tâm. Vương Nguyệt Liên cùng tiền tâm như vẻ mặt vui mừng tiếp nhận Bình Ngọc. Theo Bình Ngọc mở ra, một cổ thấm người u hương lập tức liền phiêu tán ra tới, tức khắc mãn phòng sinh hương. Thơm quá! a. Tốt như vậy nghe mùi hương vẫn là lần đầu tiên ngửi được, Lan Khuynh này tuyết nhan đàn có tác dụng gì nha? Hai vị bá mẫu sao không ăn vào đan dược, tự thể nghiệm một chút đâu. Phượng Lan Khuynh cười nói, tuyết nhan đàn là bắt cấp đan dược, hiệu quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Vậy thử xem. Vương Nguyệt Liên cùng tiền tâm như cười gật gật đầu lảo ra một viên tuyết nhan đan phục đi xuống. Đan dược nhập khẩu, một cổ thấm người thanh hương lập tức ở trong miệng lan tràn mở ra. Theo một cổ mát lạnh cảm giác nhập hầu, Vương Nguyệt Liên cùng tiền tâm như toàn thân tức khắc một trận sảng khoái. Không bao lâu, các nàng liền phát hiện chính mình làn da trở nên càng thêm bóng loáng tinh tế, khẩn trí có có giãn. Bởi vì tu luyện duyên cớ, các nàng vốn dĩ làn da liền so người bình thường hảo. Nhưng là hiện tại lại lộ ra tuổi trẻ khi mới có da vận. Lại còn có tản ra một cổ thiên nhiên thanh hương Mẹ Ngươi giống như biến tuổi trẻ Lăng nhược vũ kinh hỉ đánh giá tiền tâm như Thật sự Tiền tâm như vội vàng nhìn về phía bên cạnh Vương Nguyệt Liên Quả nhiên thấy nàng lập tức giống như tuổi trẻ 10 tuổi bộ dáng Đại tẩu ngươi thật xinh đẹp a Vương Nguyệt Liên vốn dĩ chính là đại mỹ nhân Hiện tại liền càng mỹ Ngươi cũng giống nhau lạc Vương Nguyệt Liên vẻ mặt vui vẻ nhẹ vỗ về chính mình mặt Tuy rằng còn không có nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng, nhưng là chỉ cần xem tâm như liền biết chính mình biến hóa. Là nữ nhân cái nào không nghĩ làm chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, vĩnh bảo thanh xuân đâu. Này Lan Khuynh thật là quá có tâm. Lan Khuynh này tuyết nhan đàn thật sự quá thần kỳ. Cũng cho ta một lọ đi. Lăng Nhược Vũ vẻ mặt mong chờ nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh lấy ra một con bình ngọc, cười đưa cho Lăng Nhược Vũ, nhạc, cho ngươi. Này tuyết nhan đan hiệu quả tuy rằng thần kỳ, nhưng là đối với đã đi vào nguyên anh kỳ nữ tử lại chỉ có dưỡng nhan hiệu quả. Rốt cuộc tiến vào nguyên anh kỳ sau, các nàng dung nhan vốn là sẽ không lại có điều thay đổi. Lan khuynh tới nha. Lăng vạn dặm hồn hậu tiếng cười từ ngoài cửa chuyển đến. Lăng ra ra ngài hảo. Đã lâu không thấy. Phượng Lan khuynh đứng lên hướng về lăng vạn dặm chào hỏi nói. Trở về liên hảo. Mau ngồi đi. Ở chính mình trong nhà không cần câu thúc. Lăng vạn dặm sớm đã đem Vượng Lan Khuynh trở thành chính mình cháu dâu. Hắn ánh mắt liếc đến một bên Vương Nguyệt Liên hai người, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, bất quá ngay sau đó hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Nay khẳng định là bởi vì Lan Khuynh kia nha đầu. Nha đầu mấy năm nay đều đi đâu nha? Lăng vạn dặm cười hỏi. Nhìn đến chính mình hai cái tôn tử trên mặt rốt cuộc có tươi cười, hắn trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Ta đi một cái dị thế giới, nơi đó cùng địa cầu cổ đại có chút cùng loại. Phượng Lan Khuynh cũng không tưởng nhiều lời có quan hệ với quên đi nơi sự tình. Thế nhưng còn có như vậy địa phương, thế giới này thật đúng là thần kỳ a. Thấy Phượng Lan Khuynh cũng không tưởng nhiều lời về nơi đó sự, lang vạn rằm cũng không có hỏi nhiều. Cùng mọi người hàn huyên trong chốc lát sau, Phượng Lan Khuynh liền đem suối nước nóng sự nói cho mọi người. Lại vẫn có như vậy thần kỳ suối nước nóng. Lăng vạn dằm kinh hỉ nói, hiện tại hắn đã thích tu luyện, có thể càng gần một bước tự nhiên là tốt nhất. Đúng vậy. Lần này tiến đến chính là muốn đem suối nước nóng đưa cho đại gia. Phượng Lan Khuynh cười nói, Lan Khuynh ngươi đối chúng ta thật sự là quá tốt. Vương Nguyệt Liên cảm động nói, nếu là không có Lan Khuynh, bọn họ lăng gia căn bản là sẽ không có hôm nay. Tuy rằng Giật Sa cũng là người tu trần, nhưng là Côn Luân lại có nghiêm khắc quy định. Hơn nữa liền tính giật xa có thể dạy bọn họ tu chân, kia cũng yêu cầu khổng lồ tài nguyên cung cấp mới có thể. Phượng Lan Khuynh đem suối nước nóng chỉ trí nhập lăng vạn giảm bọn họ sân, cho bọn họ một ít có trợ giúp tu luyện đan dược sau, nàng liền rời đi lăng ra. Xuống dưới, nàng tính toán đi lâm ra bái phỏng. Đem lâm ảnh từ Phục Hy Tháp kêu ra tới sau, Phượng Lan Khuynh liền cùng hắn đánh xe hướng về lâm ra mà đi. Lâm ra mọi người biết Phượng Lan Khuynh tới. Tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ. Phượng Nha đầu tu vi chính là tăng lên thực mau nha. Lâm Thanh Sơn ha hả cười nói. Hắn là càng xem cái này cháu dâu càng vừa lòng. Có thể có như vậy thiên phú, trở thành bọn họ bạch hổ nhất tộc vương hậu, cũng nhất định sẽ không có người lại có dị nghị. Lâm ra ra quá khen. Phượng Lan khinh khiêm tồn nói. Lâm Thanh Sơn cười đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Lâm ảnh, tiểu tử thúi. Ngươi tính toán khi nào mang phượng nha đầu đi hổ nhảy đại lục a. Hắn không vội, hắn cái này đương ra ra chính là có chút nóng nảy. Lâm ảnh nhìn nhìn bên cạnh phượng Lan Quynh, ra ra. Lan Quynh nàng vừa mới vừa trở về, chờ thêm mấy ngày rồi nói sau. Hắn cũng tưởng mau một ít mang sắc nữ đi hổ nhảy đại lục, chính là nàng vừa mới vừa trở về, khẳng định còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Hơn nữa nàng đã quyết định một tháng sau liền phải đi phượng tộc. Phượng Lan Khuynh cười nắm lấy lâm ảnh tay, Kia nửa tháng sau đi. Nàng biết tiểu lưu manh mọi thứ đều ở vì nàng suy xét, nàng tự nhiên cũng đến vì hắn suy xét một chút. Hơn nữa hổ nhảy đại lục vốn dĩ chính là tứ thần đại lục chi nhất, từ nơi đó xuất phát cũng có thể trực tiếp đi đến Phượng Vũ đại lục. Sắc nữ ý của người là nói. Lâm ảnh nghe vậy kinh hỉ nhìn Phượng Lan Khuynh. Đúng vậy. Nửa tháng sau chúng ta đi hổ nhảy đại lục. Phượng Lan Khuynh khẳng định đáp. 44. Bay lên tập đoàn. Phượng Lan khinh nhìn trước mặt khí thế bảng bạc bay lên Cao Úc, khỏe miệng lộ ra một mặt vừa lòng tới cười. Nhớ trước đây nàng rời đi thời điểm, ngày Cao Úc mới vừa bắt đầu khởi công, không nghĩ tới hiện tại cũng đã trở thành yến kinh mà tiêu kiến trúc. Thực không tồi đi. lang giật trần cười hỏi. Lúc trước bọn họ khi trở về, bay lên tập đoàn cũng đã đầu nhập vào sử dụng. Lúc ấy hắn lần đầu tiên nhìn đến này tòa Cao Úc khi cũng là bị nó chấn kinh rồi một chút. Bay lên cao ốc không chỉ có hoàng công tốc độ nhanh chóng, hơn nữa này kết cấu mới mẻ độc đáo, kiên cố, ngay cả này bên trong an bảo hệ thống, ở trên thế giới cũng là cầm cờ đi trước tồn tại. Mà hết thể này, trừ bỏ vương chấn hải tại đây tòa cao ốc thượng đầu nhập tâm huyết ngoại, càng có rất nhiều đến từ huynh nhi thủ hạ những cái đó thế lực. An bảo hệ thống, từ mễ quốc khoa lạc bác gia tộc một tay thiết kế trang bị, Khoa lạc bác gia tộc sinh vì mạ phỉ ạ đứng đầu, thế giới lớn nhất hắc ám tổ chức chi nhất, đối với vũ khí, an toàn hệ thống này một loại, tự nhiên là nhất tinh thông bất quá Bay lên tập đoàn sở dĩ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, ngày trở thành thế giới cấp sĩ nghiệp, tự nhiên cũng là vì có này đó thế lực duyên cớ. Anh quốc có một tay che trời huyết hoàng mệ tu từ ở mệ quốc có khoa lạc bác gia tộc, cùng với trải rộng các quốc gia mạ phỉ ạ hệ thống. Nếu là như thế này bay lên tập đoàn, còn không thể bay lên nói, kia cũng thật sự quá tốn. Chúng ta vào xem đi. Phượng Lan Khuynh cười nói. Hảo. Lăng giật trần duỗi tay nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, cùng nàng cùng nhau hướng về bay lên Cao Úc đi đến. Mấy người bọn họ đã thương lượng Hảo, mỗi ngày từ một người buổi Khuynh Nhi. Cứ như vậy, đại gia cũng có cùng Khuynh Nhi một chỗ thời gian. Hai người đi vào bay lên Cao Úc, đang muốn vào cửa. Một người an bảo đã tiến lên ngăn cản bọn họ đường đi, hai vị ngượng ngùng, Thỉnh đưa ra một chút các ngươi xuất nhập trứng. Giật Trần ngươi có xuất nhập tạp sao? Phượng Lan khuynh nhìn về phía lang giật Trần hỏi. Dựa theo vương Trấn Hải ca tính, hẳn là sẽ cho giật Trần xuất nhập tạp mới đúng. Lang giật Trần có chút xấu hổ cười, vương Trấn Hải giống như có cho ta quá xuất nhập trứng, chỉ là ta quên để chỗ nào. Hắn chỉ ghé qua bay lên tập đoàn một lần. Hơn nữa lần đó hắn là cùng Vương Trấn Hải cùng nhau đi vào, cho nên cũng không có sử dụng xuất nhập chứng. Bất quá hắn nhớ rõ, Vương Trấn Hải có giao cho hắn quá một chương tạp. Chỉ là hắn lúc ấy bởi vì vẫn luôn không có nàng xuống dưới, cho nên hắn cũng có chút thất thần. Vương Trấn Hải đem tạp cho hắn sau, hắn liền tùy ý đem kia chương tạp đặt ở túi trung, cũng không có đem nó thu vào nhận chữ vật. Nếu là hôm nay không đề cập tới, hắn thật đúng là đã nghĩ không ra. Đồng đốc. Phượng Lan Khuynh cười trêu chọc nói, bọn họ tới phía trước liền cấp vương chấn hải đánh quá điện thoại, chỉ là hắn di động vừa vặn tắt máy, nghĩ đến hắn hẳn là có việc ở vội. Lăng giật trần ngựa ngùng cười cười, quay đầu nhìn về phía trước mặt An Bảo nói, Xin lỗi, chúng ta hôm nay không mang suất nhập chứng, phiền toái ngươi thông chi một chút các ngươi vương tổng giám đốc. Không bằng hai vị trước hết mời cùng ta đi tiếp đại đài đi. Hướng chí hoa thấy Phượng Lan Khuynh hai người khí chất phi phàm. Cũng biết bọn họ cũng không phải người bình thường. Hơn nữa bọn họ vừa mới vẫn luôn có nhắc tới Vương Tổng Giám Đốc tên, hẳn là Vương Tổng Giám Đốc bằng hưu mới là. Hào đi. Phượng Lan Khuynh gật đầu đáp. Dù sao nàng hiện tại cũng không có việc gì, chờ một chút cũng không có gì. Hướng Chí Hoa mang theo Phượng Lan Khuynh hai người đi tới tiếp đái đài. Đối với tiếp đái đài tiếp đái tiểu thư nói, hai vị này khách quý là tới tìm Vương Tổng Giám Đốc. Hảo. Hứa hiểu quên gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan khinh hai người. Ở nhìn đến lăng giật Trần khi, nàng ánh mắt không khỏi ngẩn ra, tim đập cũng không tự chủ được nhanh hơn nhảy lên lên. Này nam tử hảo xoái A. So điện ảnh minh tinh con xoái. Nếu là có thể trở thành hắn bạn gái, nhất định hạnh phúc đã chết. Phiên thoái ngươi gọi điện thoại cho các ngươi vương giám đốc, nói lăng giật Trần cùng Phượng Lan khinh tới chơi. Đối với nữ tử ái mộ ánh mắt, lăng giật Trần sớm thành thói quen. Cho nên đối với hứa hiểu quên nhìn chầm chầm chính mình ánh mắt, hắn cũng không có quá mức để ý. Nga! Hảo! Ngài thỉnh chờ một lát. Hứa hiểu quên lấy lại tinh thần, đỏ mặt đáp. Phạm cái gì hoa si đâu. Tên này nam tử vừa thấy liền biết cùng bên cạnh hắn tên kia mị nữ quan hệ phỉ thiện. Ai? Đừng nghĩ nhiều. Nàng bắt thông tổng giám đốc văn phòng nội tuyến điện thoại, trong điện thoại đô đô. Vang lên hai tiếng sau. Bên trong liền truyền đến một cái lược hiện lãnh đạm thanh âm, tổng giám đốc văn phòng, xin hỏi có chuyện gì sao? Quách tỷ ra nơi này có hai vị khách nhân muốn tìm tổng giám đốc. Hứa hiểu quên nhìn nhìn Phượng Lan Khuynh hai người nói, có hẹn trước sao? Quách viện đạm thanh hỏi, không có. Tới chơi người ta nói bọn họ kêu lăng giật trần cùng Phượng Lan Khuynh, là tổng giám đốc bằng hữu Vương Trấn Hải học xong, từ phòng họp ra tới vừa lúc nghe được hứa hiểu quên nói, Bởi vì mở họp duyên cớ, cho nên hắn liền đưa điện thoại di động cấp đóng. kia thỉnh bọn họ hẹn trước sau lại đến đi. Quách viện nói xong, không có cấp hứa hiểu quên lại mở miệng cơ hội, liền ấn xuống kết thúc kiện. Từ từ, ở quách viện quải điện thoại đồng thời, Vương Trấn Hải mở miệng nói. Quách viện nghe được Vương Trấn Hải thanh âm, ngẩng đầu lên, nhìn đến là Vương Trấn Hải, vội vàng cung kính hô, Vương Tổng Ngài mở họp xong. Vương Trấn Hải có chút không vui nhìn Quách Viện liếc mắt một cái, xoay người bước nhanh hướng về thang máy đi đến. Chỉ hy vọng chính mình đi xuống còn kịp. Quách Viện có chút kinh ngạc nhìn Vương Trấn Hải rời đi bóng dáng, không rõ chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Nàng cầm lấy một bên ly nước uống một ngụm, khiếp lại mắt cẩn thận châm trước lên, Phượng Lan Quynh. Tên này rất quen thuộc A. Trong đầu hiện lên Vương Trấn Hải đã từng cùng nàng công đạo quá một câu, chúng ta bay lên tập đoàn chủ tịch là Phượng Lan Quynh. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần nàng tới công ty, ngươi đều cần thiết trước tiên làm tốt an bài. Xoạch! Quanh viện trong tay cái ly rơi xuống ở trên mặt đất. Chơi ạ! Nàng thế nhưng đem chủ tịch cấp cự ở ngoài cửa. Giật chân chúng ta đi thôi. Đối với bị cự tri ngoài cửa, Phượng Lan Khuynh cũng không có quá để ý mỗi cái tập đoàn đều cần thiết có nó chương trình. Chỉ có nghiêm khắc dựa theo chương trình làm việc, tập đoàn mới có thể đi xa hơn. Khuynh Nhi không bằng chúng ta đi dưỡng sinh trai đi. Lang giật trần đề nghị nói. Mấy năm nay dưỡng sinh trai phát triển cũng thập phần tấn mãnh ở cả nước các nơi đã khai có thượng bách già chuối cửa hàng. Hảo A, ta cũng thật lâu không đi, thật sự có chút tưởng niệm. Phượng Lan Khuynh cười nói. Còn nhớ rõ lúc trước bọn họ lần đầu tiên đi dưỡng sinh trai dùng cơm khi, nàng mới đến thế giới này không bao lâu, này nhoáng lên mắt đã mau qua đi 4 năm. Nhìn lăng giật trần rời đi, hứa hiểu quên trong lòng tràn đầy không tha. Như vậy nam thần, liền tính không thể trở thành chính mình bạn trai, nhưng là có thể nhiều coi trọng vài lần cũng là tốt. Đinh! Cửa thang máy mở ra thanh âm chuyển đến. Hứa hiểu quên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Trấn Hải kia lược hiện mập mạp thân ảnh, từ thang máy vọt ra. Tổng Giám đốc! Hứa hiểu quên vội vàng cung kính kêu lên. Người đâu? Vương Trấn Hải thở hồn hển hỏi. Mặc kệ có phải hay không lão bản đã trở lại, hắn đều cần thiết muốn biết rõ ràng. Mới vừa đi. Bọn họ nói muốn đi dưỡng sinh trai. Hứa hiểu quên nói. Vừa mới lăng giật trần nói chuyện thanh âm cũng không có cố tình giảm thấp, cho nên nàng tự nhiên cũng nghe đến thập phần rõ ràng. Vương Trấn Hải nghe vậy, vội vàng bước nhanh hướng về ngoài cửa đuổi theo. Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật trần đi ra bay lên tập đoàn, hướng về bãi đốt xe phương hướng đi đến. Lão bản. Vương Trấn Hải mang theo thô xuyến thanh âm, từ hai người phía sau truyền đến. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Dật chân dừng lại bước chân, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Vương Trấn Hải chính thở hổn hển hướng về bọn họ chạy tới. Nhìn đến Vương Trấn Hải càng thấy mập ra thân thể, Phượng Lan Khuynh không khỏi mỉm cười. 3 năm nhiều không thấy, gia hỏa này hình thể thật là tăng trưởng a. Cuối cùng đuổi kịp các ngươi. Lão bản ngài khi nào trở về Vương Trấn Hải thở hổn hển hỏi. Lão Vương ngươi còn nghỉ một chút rồi nói sau. Phượng Lan khuyên cười nói. Gia hỏa này chỉ đối làm buồn bán cảm thấy hứng thú, khắc cái gì đều không thèm để ý. Vương Trấn Hải gật gật đầu, dùng sức hô hấp vài cái, cảm thấy không như vậy xuyên sau mở miệng nói. Ta vừa mới đang ở mở họ, cho nên đem điện thoại cấp đóng. Lão bản ngài tùy ta vào xem đi. Hào đi. Phượng Lan khuyên cười gật gật đầu. Nếu hắn đều đuổi theo ra tới không đi cũng không thể nào nói nổi. lão bản này 3 năm ngày đều đi đâu nha? Vương Trấn Hải vừa đi vừa hỏi. lão bản ở hắn trong lòng, là không gì làm không được tồn tại. Hai năm trước hắn đã biết nàng mất tích tin tức sau, cũng là vạn phần khiếp sợ. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, lấy Lao bản bản lĩnh tuyệt đối sẽ trở về. Cho nên hắn muốn càng thêm nỗ lực đem nàng tập đoàn sáng tạo càng tốt, không cô phụ Lao bản đối hắn tín nhiệm. Đi một cái bị quên đi địa phương lão vương nguyên lên giảm giảm éo. Phượng Lan khuynh cười nói. Tuy rằng vương chấn hải biết nàng là người tu trần, nhưng là đối với người tu trần có thể tới đạt thế giới khác, hắn lại là không biết. lão bản ngươi cũng biết ta, ta bình sinh lớn nhất yêu thích chính là làm buôn bán, vận động thiếu người tự nhiên liền béo. Vương chấn hải cười ha hà nói. Mấy năm nay hắn mới chân chính kiến thức đến lao bản bản lĩnh, mẹ quốc mạ phỉ ạ, anh quốc mẹ tu tư tiên sinh kia nhưng đều là một tay che trời nhân vật A. Nếu là không có bọn họ hỗ trợ, bằng hắn lại có bản lĩnh, hắn cũng không có cách nào đem bay lên tập đoàn phát triển đến như thế. Hứa hiểu quên nhìn đến Vương Trấn Hải vẻ mặt cung kính mang theo Phượng Lan khuynh hai người lên lầu, không cấm có chút tò mò. Này hai cái đến tột cùng là cái gì đại nhân vật A? Thế nhưng làm Tổng Giám Đốc như vậy để ý. Vương Trấn Hải mang theo Phượng Lan khuyên hai người một đường đi vào 29 tầng, lão bản. Ta mang ngài đi ngài văn phòng. Tuy rằng lão bản nói qua công ty sở hữu sự đều giao cho hắn toàn quyền xử lý, nhưng là có một số việc, hắn lại sẽ không vượt quyền. Hắn sở cần phải làm là giúp lão bản toàn tâm toàn ý xử lý hảo công ty, làm công ty nâng cao một bước. Không cần. Đi người văn phòng đi. Phượng Lan Quynh nói. Nàng tới chỉ là cùng hắn công đạo một ít việc thôi, chờ đến đi Phượng Vũ Đại Lục sau, địa cầu nàng cũng không nhất định sẽ lại trở về. Hảo! Vương Trấn Hải gật đầu đáp, mang theo Phượng Lan Khuynh hai người hướng về chính mình văn phòng đi đến. Nghe được tiếng bước chân, quách viện vội vàng đứng lên, cung kính nhìn về phía Phượng Lan Khuynh ba người. Ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng Lang giật Trần nháy mắt, nàng tức khắc ngây dại. Nàng nguyên bản cho rằng nếu là công ty chủ tịch, hẳn là sẽ không quá mức tuổi trẻ. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như thế tuổi trẻ, hơn nữa kia khí chất vừa thấy liền biết không phải người bình thường. Quách bí thư cấp chủ tịch cùng phó chủ tịch pháo hai ly cà phê tiến vào. Vương Trấn Hải nhìn đến quách viện, trong lòng vẫn như cũ có chút không vui. Sinh vì một cái tổng giám đốc bí thư, thế nhưng liền công ty chủ tịch là ai cũng không biết. Thật sự là quá không xứng trước. Là. Tổng giám đốc. Quách viện có chút nơm nớp lo sợ mà đáp. Nàng tới công ty đã có 1 năm rưỡi, thật vất vả mới từ một cái tiểu bí thư bỏ tới rồi hôm nay vị trí. Chẳng lẽ hôm nay liền phải đến cùng sao? Phượng Lan Khuynh đánh giá một chút Vương Trấn Hải văn phòng, cười nói, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Đúng vậy. Hơn nữa từ nơi này vọng đi xuống, có thể nhìn đến Yến Kinh Thành toàn cảnh. Lăng giật trần cười chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Nếu không phải bọn họ có thể ngự kiếm nói, nơi này nhưng thật ra một cái xem Yến Kinh Thành phong cảnh hảo địa phương. Vương Trấn Hải từ một bên ngăn tủ chung lấy ra một phần tư liệu. Cung kính đưa tới Phượng Lan Khuynh trong tay, Lão Bản. Đây là công ty mấy năm nay tới tài vụ báo cáo, ngài xem qua một chút đi. Không cần. Lão Vương ngươi ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện. Đối với bay lên tập đoàn như thế nào Phượng Lan Khuynh cũng không để ý đối nàng tới nói, bay lên tập đoàn chỉ là nàng nhất thời hứng khởi sáng tạo ra mà thôi. Vương Trấn Hải cười ở Phượng Lan Khuynh đối diện ngồi xuống, Lão Bản ngài kế tiếp sẽ vẫn luôn lưu tại hiến kinh sao. Ở hắn trong lòng hy vọng Phượng Lan Khuynh có thể vẫn luôn lưu tại Hiến Kinh, có nàng ở nói, hắn tin tưởng bay lên tập đoàn nhất định có thể phát triển càng tốt. Ta ở Hiến Kinh nhiều nhất chỉ chưa nửa tháng thời gian, về sau công ty sự vẫn là từ ngươi toàn quyền phụ trách hảo. Phượng Lan Khuynh nói, nơi này hết thể đối nàng tới nói chỉ là mây khói thoáng qua, tự nhiên là không thể cùng thực lực so sánh với. Ngài nhanh như vậy liền phải rời đi sao? Kia khi nào mới có thể trở về? Vương Trấn Hải có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới nàng chỉ trở về như vậy đoạn thời gian. Phượng Lan khuynh cười lắc lắc đầu, xem tình huống đi. Bất quá sẽ trở về khả năng tính hẳn là không lớn. Ta hôm nay lại đây cũng chỉ là nhìn xem, lão vương ngươi làm thực không tồi. Chờ đến đoạt lại phượng tộc sau, nàng liền sẽ lưu tại phượng tộc. Đến nỗi địa cầu, nàng hẳn là sẽ không lại trở về đi. Lão bảng ngài quá khen. Đây là ta nên làm. Về sau ta cũng sẽ nỗ lực làm bay lên tập đoàn phát triển không ngừng, mặc kệ ngài khi nào trở về, bảo đảm sẽ không làm ngài thất vọng. Nếu là không có lão bản, cũng sẽ không có hắn hôm nay. Ta tin tưởng ngươi. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra hai bình đan dược. Này hai bình đan dược ngươi cầm, bổ khí đan có thể điều tiết thân thể của ngươi, hoàng nguyên đan tắc có thể trực tiếp làm thân thể cơ năng sống lại. Này hai bình đều là thấp nhất cấp đan dược. Đối người thường cực có chỗ lợi Cảm ơn lão bản Vương Trấn Hải cảm kích nói Có thể gặp được lão bản Là hắn kiếp này lớn nhất may mắn Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật trần Cũng không có ở lại bao lâu Cùng Vương Trấn Hải hàn huyên trong chốc lát sau Liền rời đi bay lên tập đoàn Hai người đi vào dưỡng sinh trai Chỉ thấy nơi này trang hoàng đã theo trước một trời một vực Hiện tại tắc càng thêm rán sát hiện đại người thích phong cách Nơi này sinh ý cũng so từ trước càng tốt cửa hoặc ngồi hoặc đứng bài đầy người. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra hiện đại người đối với dược thiên thích. Dưỡng sinh trai cũng thuộc về bay lên tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp, cho nên Phượng Lan Khuynh hai người tự nhiên không cần xếp hàng, lấy ra khách quý tập sau, trực tiếp đi dự lưu ghế lô. Thời gian quá đến thật mau. Đảo mắt đã mau 4 năm. Phượng Lan Khuynh mỉm cười nói, nhớ rõ trước kia nàng lần đầu tiên tới dưỡng sinh trai khi, cũng là tới cái này ghế lô. Hiện tại lại đến. Đột nhiên có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Lăng giật trần duỗi tay nắm lấy Phượng Lan Quynh tay, ngươi không ở mấy năm nay, ta mỗi khi tưởng ngươi thời điểm liền sẽ tới nơi này. Trừ bỏ nơi này, sở hữu bọn họ cùng đi quá địa phương hắn đều sẽ đi. Bởi vì hắn có thể ở những cái đó địa phương tìm được nàng bóng dáng. Về sau ta sẽ không rời đi ngươi, vô luận đi đâu, ta đều sẽ mang theo ngươi. Phượng Lan khuynh nhìn chăm chú Lăng giật trần, nghiêm túc nói. Về sau ta cũng sẽ không rời đi ngươi, vô luận ngươi đến nào, ta đều sẽ đi theo ngươi. lang giật trần nhìn chăm chú Phượng Lan Quynh, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên nàng ngôi. Hôm sau, Phượng Lan khuynh sáng sớm liền cùng Phượng Lan Khê Ngự kiếm bay đi tuyết lang bộ đội. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, hai người ở ly tuyết lang bộ đội còn có một km địa phương hạ xuống, ngồi trên quân xe hướng về tuyết lang bộ đội tiếp tục đi tới. Nhìn ly chính mình càng ngày càng gần quân doanh đại môn. Phượng Lan khinh khoẻ miệng không khỏi dơ lên một mạt nhợt nhạt tươi cười. đã lâu không có nhìn thấy bọn họ. Lúc trước ở Tuyết Lang 3 tháng tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là lại cùng mọi người thành lập huynh đệ tình nghĩa. Tuyết Lang mấy năm nay nhiều lần chiến kỳ công, hiện tại đã là Hoa Hạ đệ nhất bộ đội đặc trùng. Phong Tiêu cũng đã là Tuyết Lang tổng huấn luyện viên. Phượng Lan khê cười nói. Từ Lan xuyên Đại Lục sau khi trở về, bởi vì Khuynh Nhi mất tích, làm hắn đã vô tâm lại dẫn dắt Tuyết Lang bộ đội vì thế hắn liền từ đi tuyết lang bộ đội huấn luyện viên chức vụ. Hai người khi nói chuyện, xe đã tới rồi quân doanh ngoài cửa. Một người đứng gác binh lính đi lên trước, đối với hai người kính thi lễ, thỉnh đưa ra các người giấy thông hành. Phượng Lan Khê lấy ra giấy thông hành giao cho binh lính, binh lính tiếp nhận giấy thông hành, kiểm tra rồi một lần sau, đem giấy thông hành trả lại cho Phượng Lan Khê. Thủ trương hảo, binh lính lại lần nữa kính một hàng, ý bảo Phượng Lan Khê có thể tiến vào quân doanh. Xe chậm rãi xử nhập quân doanh, từng màn quen thuộc cảnh sát xuất hiện ở hai người trước mặt. Nơi này vẫn là cùng từ trước giống nhau, không có gì biến hóa. Phượng Lan khinh nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát nói. Đúng vậy. Nhìn đến nơi này, thật là có chút hoài niệm những ngày trong quá khứ. Phượng Lan khê nhìn bên ngoài cảnh sát, trong mắt có một tia hoài niệm. Đem xe đình hào sau, hai người liền hướng về sân huấn luyện phương hướng đi đến. Bình thường thời gian này. Hẳn là đại gia huấn luyện thời điểm. Nhưng mà, hôm nay sân huấn luyện lại là im ắng, chỉ có vài tên binh lính ở nơi đó huấn luyện. Phượng Lan Khê đi lên trước, trong đó một người binh lính nhận ra Phượng Lan Khê, bước nhanh hướng về Phượng Lan Khê chạy tới. Vương Cường đối với Phượng Lan Khê kính thi lễ nói, thủ trưởng hảo. Phượng Lan Khê hơi hơi gật đầu, hỏi, như thế nào liền các ngươi vài người ở huấn luyện, những người khác đâu. Báo cáo thủ trưởng. Những người khác đi tham gia bộ đội đặc chủng giao lưu đại tái. Vương Cường nói. Hảo. Ta đã biết, ngươi tiếp tục đi huấn luyện đi. Phượng Lan Khê nói. Là. Thủ trưởng. Vương Cường lại lần nữa đối với Phượng Lan Khê kính thi lễ, xoay người hướng về sân huấn luyện chạy tới. Phượng Lan Khê đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, nắm tay nàng cười nói. Mọi người đều đi tham gia bộ đội đặc chủng đại tái, chúng ta cũng đi thấu một chút náo nhiệt như thế nào. Hảo A! Phượng Lan Khuynh cảm thấy hưng thú gật gật đầu. Nàng nhớ rõ nàng tới tuyết lang bộ đội khi đó, cũng vừa lúc là bộ đội đặc chủng đại tái. Nếu như vậy xảo, tự nhiên muốn đi thấu một chút náo nhiệt. 45. Tình thế nghịch chuyển. Dừng mưa chỗ sâu trong, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt kịch liệt tiếng súng. Diệp Vũ Phi dẫn theo tuyết lang bộ đội đội viên, trốn tránh ở một cái bí ẩn trong sân động. Lần này ở phân phối vũ khí khi. Các bộ đội phân phối đến đều là tiên tiến nhất cải trang bản AK-47. Mà bọn họ tuyết lang bộ đội được đến lại là sớm bị đào thải kiểu cũ xuống trường. Nếu không phải bởi vì bọn họ thân thủ cũng không tệ lắm nói, lúc này phòng trừng đã toàn quân bị diệt. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng súng, tiếp theo một cái thao đông cứng hoa hạ lời nói thanh âm vang lên. Tuyết lang bộ đội người nghe, chúng ta đã phát hiện các ngươi hành tung, mau ra đây đầu hàng đi. Lại không ra. Chúng ta liền phóng hỏa đem các ngươi thiêu chết ở trong sân động. Bọn họ như thế nào sẽ biết chúng ta trốn ở chỗ này? Một người đội viên nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Lý Diệu Nhiên nghĩ tới một cái khả năng tính, vội vàng đem trong tay súng trường tháo rỡ tới mở ra. Chỉ thấy ở ly lòng súng cách đó không xa, có một cái lóng tay lớn nhỏ màu đen chim, hỗn đảng. Thế nhưng thật sự bị trang bị truy tung khí. Huấn luyện viên chúng ta đi ra ngoài theo chân bọn họ liều mạng. Đê tiện đảo quốc quỷ tử. Bọn họ ở bên ngoài khẳng định đã thiết hạ mai phục, ta đi ra ngoài khẳng định cũng là chết. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Chúng đội viên phẫn nộ thảo luận. Diệp Vũ Phi mày dầm nhíu chặt lên, hắn biết lần này là chúng đảo quốc người cùng mẹ quốc người bấy dập. Nhưng là hiện tại nếu là bọn họ không ra đi, bên ngoài ngày không rơi đội viên tuyệt đối sẽ đưa bọn họ thiêu chết ở trong sân động. Đi ra ngoài. Bằng bọn họ thân thủ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chu Lâm tưởng ngươi cùng ta trước lao ra đi, Hoàng Triệu Hải ngươi cùng Lục Tu thay chúng ta hiểm hộ, mặt sau người xem chuẩn thời cơ đổi kịp. Diệp Vũ bay nhanh tốc làm ra an bài. Là, chúng đội viên cùng tiêu lên áp, trong mắt đều lập lòe kiên định quan mang. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn lôi kéo đối phương làm đệm lưng. Diệp Vũ phi nhìn về phía Chu Lâm tưởng đối hắn gật đầu. Hai người đồng thời hướng về Sơn Động ngoại sông ra ngoài. Tiểu Dã Thứ Lang nhìn cái kia che giấu ở sau thân cây Sơn Động, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, tay súng bắn tỉa chuẩn bị. 3 năm trước đây kia chàng bộ đội đặc chủng giao lưu tái, Tuyết Lang bộ đội làm cho bọn họ ngày không rơi bộ đội cùng mẹ quốc Hắc Nha bộ đội toàn quân bị diệt, lại còn có làm cho bọn họ mất hết mặt mũi. Cho nên lần này hai nước ở bộ đội đặc chủng giao lưu tái phía trước, cũng đã lén thương nghị hảo. Nhất định phải làm tuyết lang bộ đội trả giá thảm trọng đại giới. Lương đạo thân hình như điện từ trong sơn động lóe ra tới, tại đây đồng thời, sớm đã mai phục tại bốn phía tay súng bắn kỉa, cũng phát động công kích mãnh liệt, tức khắc rừng mưa trung vang lên giày đặc tiếng súng.